Chương 20. Phiêu nửa ngày vũ ở tiếp cận buổi trưa khi liền ngừng lại, ánh chiều tà phá vỡ tầng mây, nóc nhà màu đen ngói lưu ly li treo vào nước, chiếu ra kính mặt giường như quang. Tô hiểu hiểu tìm biến toàn bộ thư phòng, cuối cùng dừng bước ở trên bàn bãi kia bốn bức họa trước. Bức họa cuộn tròn nàng mới vừa rồi cũng đã gỡ xuống tới xem qua, tuyết trắng san bằng trên vách tường, trừ bỏ bốn cái bị mài rũ đến du quang thủy lượng đại đồng đinh, lấy làm bức họa chi dùng, bên cái gì đều không có. Gõ lên cũng đều không phải là trống rỗng. Nhưng nàng chính là cảm thấy thứ này có cổ quái. Theo Lý Tới nói, Ngụy Kiệt 12 tuổi khi họa sĩ sẽ không như thế thô giáp, nếu không hắn cũng không có khả năng lệnh tự xưng là tài nữ Bạch phủ Khuynh Tâm. Thả này không phải hắn lần đầu tiên đưa Ngụy Đức Viễn đồ vật, cũng không bất luận cái gì đặc thù ý nghĩa, Ngụy Đức Viễn vì sao cô đơn treo này bốn phút đâu? Chẳng lẽ nói bên trong có tường kép? Tô hiểu hiểu công lương đem họa tà một nửa hơi mỏng giấy bôi có thể lộ ra quang thực hiển nhiên là không có thầm khác dù bận vẫn đung dung ngồi ở nàng phía sau có ánh mặt trời từ che xa lăng ngoài cửa sổ chiếu tiến thương hôi bóng dáng đắp lên nàng mảnh khảnh mềm mại xuống lưng nếu hắn trương tay cực kỳ giống ở sau lưng ôm thầm khắc nhìn trầm trầm nhìn hồi lâu hảo sau một lúc lâu mới mở miệng cho ngươi một cái nhắc nhở tô yếu yếu cơ hồ ở nháy mắt đứng thẳng đem họa ném đến trên bàn sau xoay người ánh mắt doanh doanh Ngươi nói, đối thượng tầm mắt chậm rãi dịch hai, thầm khắc duỗi tay đem xe lăn xoay cái phương hướng, gương. Tô hiểu Yểu sửng sốt, trong lòng lặp lại nhắc mãi hai lần hắn nói, nhấc chân đi đến trước gương. Ra thái dương sau, vốn là sáng ngời kính mặt phẳng phất hấp thu toàn bộ quang, lượng đến càng thêm chói mắt, ở đối diện trên tường đánh ra một đạo hình vương quang ảnh. Tô hiểu hiểu bị như vậy nhón lên, nhắm mắt khi trước mắt đều xuất hiện đốm đen, nhịn không được dơ tay đem gương dịch cái phương hướng. Này ngụy Đức Viễn thật đúng là đủ tự ngược. Mở cửa liền thấy quang, cũng không sợ mù. Khác thường sao? Thầm khắc trên mặt hiện lên một tiêu ý cười, ngươi có từng xem qua múa dối bóng. Tô hiểu hiểu thẳng lăng lăng mà nhìn đối diện trên tường loang lổ quang ảnh, trong đầu phản phất có cái gì đã miêu tả sinh động. Ánh sáng, gương cùng kia cực đại đồng đinh. thẩm khắc, ngươi quá thông minh. Một lát sau, nàng kinh cười một tiếng, một lần nữa chạy về trước bàn. Đối với kia bốn trương họa cẩn thận nghiên cứu lên. Hôm mai lăng hàn mà phóng là đông, thu cúc khai sau bách hoa sát, chỉ có này lan, chúc bốn mùa thanh. Nàng chỉ vào bên tay phải mặc lan thịnh phóng đồ, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, chính là, mặc hoa lan kỳ ở 10 tháng đến 3 tháng, như thế nào cũng không tới phiên hạ cái này tự. Thầm khác không nói chuyện, chỉ là trong mắt rất là tán thưởng. Tô hiểu hiểu nhìn lên, liền biết đoán đúng rồi, ninh viễn. Ngươi đi buông mảnh đem cửa đóng lại, lại đem cửa sổ chi khai một cái khe hở, ninh xong, ngươi hoạt động gương, nhất định phải nhắm ngay ánh sáng, chiếu vào đệ tam viên đồng đầu đinh thượng. Phần 15 Hai người hẳn là, lập tức hành động lên. Cửa sổ cùng kính đan sen ánh sáng tua nhỏ phòng nội bố cục, ngón cái lớn nhỏ đồng đinh ở tối tâm phòng nội, phản chiếu ra một cái tế thẳng quang, nghiêng nghiêng bắn về phía nóc nhà hai căn song song xà nhà. Tô yểu hiểu dấm lên ghế rửa thả người nhảy, vững vàng dừng ở phía trên. Nhìn một lát, dối tay ở lương thượng chậm rãi sờ soãn lên, đang sờ đến một khối nô lên một kết sau, thoáng dùng sức nhấn một cái. Rất nhỏ giòn vang, bên cạnh một cây xà nhà bắn ra một cái phùng, mở ra là một cái nhợt nhạt tám cách. Nàng đem bên trong đồ vật lấy ra, nhảy xuống xà nhà đặt tới trên bàn. Là một quyển sổ sách cùng với hảo chút thư tín. Ghi lại cụ là cùng Trương xương Hành lui tới chứng cư phạm tội, đồng dạng cũng bao gồm đối tô ra âm thầm động thủ sự kiện từ đầu đến cuối. ngụy Đức Viễn sớm biết bảo hổ lột ra không có kết cục tốt, nhưng một khi bước lên con đường kia, không đi xong chính là vừa chết, cho nên hắn cho chính mình để lại một cái đường lui, có này đó nhược điểm nơi tay, Trương xương Hành tóm lại kiêng kỵ vài phần. Không tưởng tưởng, thứ này lại thành hắn bừa đòi mạng sự tình rốt cuộc có thể kết thúc tô hiểu hiểu thở phào nhẹ nhõm chúng ta đi thôi đi thầm khắc ngược lại là không đội nửa khép lại đôi mắt tựa lưng vào ghế ngồi thanh âm có vài phần mệt cực kỳ lười biếng dùng bữa tối cũng không muộn tô hiểu hiểu nhíu nhíu mày thấp giọng mở miệng ngươi đang đợi cái gì thầm khắc mắt cũng không nâng đói bụng thìn ngươi cái quỷ tô hiểu hiểu trong lòng vội vàng trương xương hành nếu phái người tới đi tìm Chỉ sợ sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Này đó chứng cứ nếu không còn sớm sớm giao cho hoàng thượng, khủng đồ sinh khúc chiết. Ngươi thật sự muốn ở chỗ này ăn. Nàng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua phòng, khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, ra vẻ ghê tầm nói, nơi đó có ngụy đức viễn phun đồ vật nơi đó có hắn kéo đồ vật toan hủ cùng với thi sú, ngươi nuốt trôi đi sao. thẩm khắc nửa hạp mắt đột nhiên mở, giữa chán nhăn tới rồi cùng nhau, như thế, liền đi chính sành đi. Chu đại nhân còn ở nơi đó giải phấu tô hiểu hiểu cười, người xác định. Ninh song đúng lúc sen mồm, lâm hồ có chỗ nhà thủy tạ, bên trong còn loại hoa sen, kiểu ra muốn hay không qua đi. Thầm khắc cân thanh, Ninh song liền đẩy người liền đi. Tô hiểu hiểu mắt trận trắng, chỉ có thể ôm hận theo sau. Ánh chiều ta cuối cùng một mặt dáng màu dần dần bị nhiễm ám màu xám, to như vậy chấn viễn hầu bên trong phủ chỉ sáng lên mấy cái mở nhạt đèn, cho ban ngày kim bích huy hoàng. Như là tòa hoang vu hồi lâu phê tích Trên bàn tràn đèn như đầu Lúc sáng lúc tối dưới đèn là hắc mặt Tô hiểu hiểu cùng mặt vô biểu tình thầm khác Hắn chậm rãi gắt xuống cái ly Lại thong thả ung dung mà ăn khởi đồ ăn Động tác cực kỳ ưu nhã Xem đến tô hiểu hiểu hận không thể bẻ ra hắn miệng Toàn bộ đào đi vào Ăn nó sao Phong nhẹ phẩy khởi nhà thủy tại trung treo màn lụa Anh nến hướng về một bên ngoài đi Một tiếng chim hót đề vang Thầm khắc trợ Nhìn về phía hư vô phía trước, trong mắt không có không chút để ý, giống như ngủ đông ở nơi tối tăm chờ đợi con mùi báo. ngụy Đức Viên đã là khí tử, trương xương hành đồng dạng cũng là, từ thủy tự chung bọn họ chết sống đều cùng hắn không quan hệ, hắn chờ chính là, cái kia chấp cờ người xuất hiện. trò chơi, yêu cầu kỳ phùng địch thủ, mới xem như thú vị. Tô hiểu hiểu ngọc sắc dây cột tóc ở trong gió hơi hoảng, nàng rút ra bên hông những kiếm, có trong nháy mắt nín thở. Hắn loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc. Đừng vọng động. thẩm khắc không nhanh không chậm mà nói. Có người tới. Tô hiểu hiểu sắc mặt nghiêm túc. Ta biết. Đêm đen phong cao đã là dối tay không thấy 5 ngón tay, không có một bóng người trong viện, ước chừng có hơn 30 cá nhân lạng yên không một tiếng động nhảy tiến vào. Bọn họ động tác thực nhẹ, nhẹ đến liền tiếng hít thở đều nghe không được. Chính sảnh nội còn điểm đèn. Xuyên thấu qua cách sách môn có thể nhìn đến mờ nhạt quang có mấy cái đong đưa bóng người, dẫn đầu cái kia nhẹ nhàng làm cái thủ thế, có một nửa người liền khinh thân nhạy thượng phòng đỉnh. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, môn chậm rãi mở ra, một nha dịch đan mặc nam tử bước ra ngoài cửa, hướng hành lang hạ đổ bồn thủy, sắp sửa chiếc quay lại đi. Thượng! Ra lệnh một tiếng, trong viện H.I.G. nhân đồng thời rút đao tương hướng, nhưng còn chưa buôn đến cửa. Người nọ đã nhanh nhẹn mà xoay người nhảy xuống bậc thang. Giao giao thanh khởi, phi kiếm như sao băng trợ thệ, ninh viễn trưởng kiếm một vòng, sau lưng một người liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền bùn một tiếng tài đi xuống, chỉ để lại giữa cổ một đạo miệng vết thương, còn ở hào hạt mạo màu tươi. Dẫn đầu người nọ ánh mắt nổi lên đỏ đậm, nhưng trước sau nhớ rõ chính mình nhiệm vụ là cái gì, nơi này ta tới, các ngươi phân công nhau đi tìm. Bọn họ vốn dĩ cũng không phải hướng về phía ngụy đức Viễn thi thể đi, chỉ là điệu hồ Ly Sơn, muốn đem tể vương bên người hộ vệ dẫn ra tới, lấy bảo một kích phải giết, này sẽ nhìn thấy Ninh song xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện. Là ở tìm bổn vương sao? Giọng nói rơi xuống, đình viện bốn phía đèn đồng thời sáng lên. H.I.G. Nhân nghiêng đầu vừa thấy, hành lang hạ âm U chỗ sớm đã lập mười dư danh đồng dạng ăn mặc nha dịch phục người. Mà tô hiểu hiểu chính đẩy thẩm khắc từ ánh trăng phía sau cửa chậm rãi mà ra. Bọn họ ít người, còn có cơ hội. Sự đã bại lộ liền lại vô đường lui, hắc y li nhân chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, đánh bạc thánh mạng đánh cuộc, giết hắn. Nói xong, hắn vòng khởi ngón tay phóng tới bên miệng thổi một tiếng tiêm chạm canh gác, mới vừa rồi những cái đó hắc y li nhân đi mà quay lại, thậm chí còn nhiều không ít. Hai bên binh khí tương tiếp, nồng đậm sát khí tựa hồ đem ánh trăng đều che đậy. Trường kiếm cuốn lên trận gió, liền và táo đều bị thổi đến liệt liệt rung động. Muốn giết hắn. Tô hiểu hiểu nhìn tập lại đây hắc y rẻ nhân, đem trong tay nhuyễn kiếm vùng, hỏi trước hỏi lao nương trong tay kiếm có đồng ý hay không. Tô hiểu hiểu. Thầm khắc rôi tay một phen giữ chặt nàng, thối lui đến mặt sau đi. Ta không. Nàng dùng sức, ném ra hắn tay, rút kiếm đón đi lên. Thầm khắc, ta đã trơ mắt nhìn ngươi tặng một lần chết, thật vất vả mới tìm về ngươi. Như thế nào lại bỏ được? mềm mại như lửa thân kiếm xà tin đông đưa, như sông biển ngưng thanh quang, quấn quanh thượng một người cổ. Nàng tay sau này lôi kéo, thân kiếm phục thẳng như huyền, mang theo lôi đỉnh cân giận, thu hoạch tiếp theo người đầu. Máu tươi như mưa dâng lên, tô hiểu hiểu trên người lại chưa thấm nửa hào. Nàng võ công là đi theo tô thừa nghiệp cùng hứa ánh tuyết học, cương nu cũng thế, xuất kiếm như huy tiền, nhìn như vô trường, kỳ thật chiêu chiêu chí mệnh. Thầm khắc nhìn chính mình còn không kịp thu hồi tay, ưu ám ánh mắt có không biết cảm xúc chợt lóe rồi biến mất, hắn dự đoán tới rồi hết thảy, lại không nghĩ rằng tô hiểu hiểu sẽ như thế. Đây là lần đầu tiên, có người không cầu bất luận cái gì, không vì thân phận, chỉ là vì hắn người này đi liều mạng. Xuất hiện đi, buồn vương không có kiên nhẫn bổi người háo đi xuống. Mọi nơi như cũ chỉ có chém giết buồn kêu, thầm khắc mắt nhìn một người dục từ tô hiểu hiểu sau lưng đánh lén, thủ đoàn vung. Trong tay hào cất giấu đoạn nhận bắn thẳng đến hướng người nọ đầu. Tìm chết. Hắn gắt gao nhéo trên đùi cái mềm cẩm, hai mắt nhiễm màu đỏ tươi, lăn xuống tới. Không người thấy rõ hắn là như thế nào ra tay, một quả ba tức lớn lên châm phá vỡ không khí, mang theo gió mạnh hướng tưởng bên một viên đại thụ đinh đi. Đông một tiếng trầm vang, tự dưa không trung ngã xuống một người. Thề vương quả thực. Ách. Danh bất hư chuyển. Là cái nữ nhân thanh âm. Nôn một búng máu sau, như cũ ra vẻ chấn định, lại có chút phát run. chương 21 Trăng non bị mây đen nửa tre, tối tăm ánh đến lay động ra màu đỏ tươi nhan sắc, vốn nên trầm tịch đêm lại bị sát phạt khanh minh thanh sở chiếm, một hồi tàn sát kéo ra màn tre. Trương xương hành phái tới thích khách hơn xa với thẩm khác hộ vệ gấp 2 còn nhiều, nhưng chiến cuộc bắt đầu bọn họ liền chú định đùi bại, thậm chí ở lửa giận phía trên tô hiểu hiểu ra nhập sau, các hộ vệ còn hiện thành thạo. Tên kia nữ tử tựa hồ không dự đoán được thẩm khắc bên người còn đi theo như vậy một cái tản nhẫn nhân vật, càng thêm không dự đoán được, chính mình còn chưa lên sân khấu đã bị thẩm khắc cấp đánh xuống dưới. Kia cái ba tức lớn lên đinh thép, mang theo gai ngược liền căn hoàn toàn đi vào thịt, thoáng vừa động, chính là đau đớn muốn chết. Đều là phế vật. Nàng che lại bị thương đầu vai nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, bạc chất mặt nạ che đậy hạ con người, dần dần nổi lên một mạt dị sắc. Gặp qua tể vương điện hạ nàng dơ tay lau sạch sẽ khỏe miết huyết, xoắn thức tha vòng eo doanh doanh hành lễ. Thanh âm trở nên giống như bọc lên một tầng mật, bị say lòng người làn gió thơm đảo qua, mang theo liêu nhân mốc thẳng khảm nhập đáy lòng. Nô ra danh gọi liên nhi, bất quá là nghe được động tĩnh, lại đây nhìn náo nhiệt mà thôi, ngài như thế nào nhẫn tâm. Hạ như vậy trong tay. Thầm khắc ngồi ở trên xe lăn, thân mình hơi hơi sau này dựa, nửa khép lại mắt không có phản ứng. Liên nhi khỏe miệng cười cười, hướng hắn bên người dần dần dựa sát, hành tẩu gian làn gió thơm càng thêm nồng đậm, lại một chút không làm người cảm giác mị mệt. Nàng không lưng gỡ xuống mặt nạ, mị nhãn như tơ, điện hạ. hàm từ chưa phun, khi nêu ưu lan, có loại muốn nói lại thôi ý vị. Để sát vào khi thanh âm lại thấp chút, giống như bị kín tầng tầng mềm xa, ở khuôn mặt nhẹ phẩy. Thầm khắc chậm rãi dương mắt, màu đỏ tươi con ngươi đã là bình tĩnh trở lại. Cả người trạng thái có vẻ rất là kỳ quái. Liên nhi nhẹ nhàng thở ra, và bạch như ngọc chỉ ý đồ leo lên hắn mặt, trong miệng gọi tên của hắn, thẩm. Giây tiếp theo, một bàn tay liền chế trụ nàng cổ, thẩm khác gâm lanh thực cốt thanh âm vang lên, không có người nói cho ngươi, buồn vương tên không phải ai đều có thể kêu sao. Ngươi, cư nhiên, không có ít hầu thượng cự lực các bách, làm liên nhi liền hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể vươn tay muốn đem hắn ngón tay kéo ra Thầm khác có chút chán ghét níu như, như mày Dẫn theo nàng cổ đem người thật mạnh đụng vào cây cổ thượng Ai phái ngươi tới Liên nhi hốc mắt bắt đầu phím hồng Hơi hơi lắc lắc bỏ thêm rược tay háo Chuẩn bị cho cũ trọng thi Ngươi buông ra nô ra Nô ra liền nói cho ngươi Như thế thấp kém mỹ thuật Thực hiện nhiên Lại là một quả phế bỏ quân cờ Người nọ ngông sát sạch sẽ Đó là hỏi cũng hỏi không ra cái gì Liên nhi thấy thẩm khắc tạm thời không động tác, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nháy mắt không có chi giác. Nàng đôi mắt còn mang theo chưa thu hồi vũ mị, cổ đã bay ra một cái không thể tưởng tượng độ cung, thẩm khắc cùng ném rẻ lau giường như đem người ngã trên mặt đất, lấy ra khăn một ngón tay một ngón tay tinh tế trà lau. Trong viện đã bảy hảo chút thi thể, chỉ còn lại không đủ 20 cái hắc y li nhân còn đang liều chết một bác. Thầm khắc nhìn tô hiểu hiểu nhảy nhót lung tung bóng dáng trong lòng kia cổ buồn nôn ghê tẩm cảm mới thoáng rút đi một chút. Tô hiểu hiểu vũ động nguyên kiếm, ra tay liền vô thất bại, xoay người né tránh một người bổ tới kiếm, xoay tay lại nắm này thủ đoạn phản chiết, trường kiếm đổi chủ đồng thời, nhấc chân đem đánh lén ninh viễn hắc ý đi nhân đá ngã xuống đất. Đà tạ, ninh viễn quay đầu lại, tô hiểu hiểu lại đột nhiên đem trong tay kiếm hướng ninh viễn bên thai đinh đi, phân cái gì tâm. Cái hốt có ấm áp máu tươi phun đi lên, ninh viễn biểu tình biến đổi, xoay người lại chém giết đánh lén lại đây một người. Mau bỏ đi. Hoàng Loan chung, không biết là ai lớn tiếng tê hô một câu. Nhất bên ngoài mấy cái hắc y nhân lập tức chuẩn bị lui lại, nhiên thẩm khắc làm đủ an bài, mấy người sớm đã là cá trong chậu, mới vừa chạy không vài bước, liền nghe giữa không trung tranh một tiếng tựa mũi tên rời cùng, một quả thiết mũi tên đã đem người đình ở trên cây. Thầm khắc chậm rãi dương mắt, bình tĩnh không gợn sóng con ngươi lộ ra một tia ngoài ý muốn Chỉ thấy một bạch di giáo dài nam tử, tự nóc nhà nhanh nhẹn rơi xuống, và áo phiêu nhiên như tiên. hắn cơ hồ không thế nào cố tình đi nhắm chuẩn, mỗi vứt ra một mũi tên, liền mang đi một cái H.I.I. hệ nhân cánh mạng. Ta muốn sống. La tô hiểu hiểu thanh âm ở bên cạnh vang lên. Bạch di giới rơi xuống đất, sát phạt ngăn. ý hệ nhân chỉ dư 5 người quỳ dạp xuống đất. Che mặt miếng vải đen khăn cũng bị kéo xuống. Các hạ là ý gì? Thẩm Khắc nhìn hắn chậm rãi mà đến, thanh âm bình đạm. Người nọ nửa rũ đôi mắt, nhìn trên mặt đất đã mất mạng nữ tử, chậm rãi nói, "Vương gia giết nàng." "Ngươi là ai?" Tô hiểu hiểu đi phía trước đạp nửa bước, ngăn trở Thẩm Khắc, nệ tránh hắn lại tới kéo nàng tay. "Tại hạ ôn tồn." Hắn ngẩng đầu, mặt mày như hỏa chiến thai, cả người bạch tí càng hiện ra trần. Võ công không thấp, Rất nguy hiểm, đây là tô hiểu hiểu trực giác, nàng âm thầm sờ lên bên hông chuôi kiếm, người là ta giết, người muốn như thế nào. Ôn tồn thanh âm rất thêm hay, tựa tùng trúc mắt lạnh, lại không hiện lương bạc. Hào xảo, ta cũng muốn giết nàng. Tô hiểu hiểu sừng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, thuận miệng hỏi câu, vì cái gì? Vì dân trừ hại. Ôn tồn đối với nàng cười, mắt nếu sao trời. Tô hiểu hiểu hiếp hiếp mắt, ta là nói, vì cái gì giúp chúng ta? Muốn biết sao? Ôn tồn xoay người, lần sau gặp mặt lại nói cho ngươi. Theo đạm trúc và táo biến mất ở ải ải trong bóng đêm, tôi hiểu hiểu quả thực không thể hiểu được, người này có phải hay không có cái gì tật xấu, ta nhận thức hắn sao? Thầm khát sắc mặt nhưng vẫn âm trầm, lạnh lùng nói, tôi hiểu hiểu, ngươi lại đây. Phần 16. Tôi hiểu hiểu cả người một cái run run, quay đầu lại, làm gì? Ngươi có phải hay không ngại mệnh quá dài? hắn một tay đem người kéo dài tới trước mặt, trong mắt lệ khí chưa tiêu, cái gì náo nhiệt đều phải đi thấu, liền ngươi kia tam chân miêu công phu, tam chân miêu, tô hiểu hiểu mở miệng đánh gãy, phi thường không phục, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, khoe miệng lại lộ ra một mặt ý vị không rõ cười, thẩm khác, ngươi đây là ở lo lắng ta sao? buồn vương là sợ ngươi hỏng rồi buồn vương kế hoạch, Thẩm khác như cũ trả lao xuống tay, mặt so này bóng đêm còn hắc, ta mặc kệ. Ngươi chính là ở lo lắng ta, sợ ta bị thương đi. Tô hiểu hiểu một phen kéo xuống hắn khăn, vướt trên mặt đất, đi kéo hắn tay. Ngươi mới vừa rồi là không phải sợ soạn nàng. Thẩm khắc dừng một chút, mạn ở trong lòng kia cổ chân trượt ghê tẩm cảm nháy mắt tiêu tán. Sau một lúc lâu, vẫn là không bỏ được đem tay rút ra, ai cho phép ngươi đối bổn vương như vậy làm cản. Ta bản nhân. Tô hiểu hiểu lưu manh dường như vướt ve quá hắn đầu ngón tay, cười đến giống chỉ trộm miệng miêu. Lộ ra một ngụm trắng non hầm răng, ta đi tìm người cho ngươi múc nước rửa sạch sẽ, một hồi da đều phải sát phá. Thầm khắc nhìn nàng càng thêm làm càn tay, chầm rãi mở miệng, ngươi có thể hay không? Cái gì? Tự trọng một chút. Không thể. Tô hiểu hiểu không hề hổ thẹn, đời trước liền hắn quần áo đều bái quá, sờ sờ tay tính cái gì? Cựu gia ninh viễn xử lý xong thi thể cùng còn lại thích khách, trốn rồi sau một lúc lâu. Mới căng ra đầu tiến lên đây bẩm báo, đại tướng quân tự mình tới đón Tô Tiểu Thư. Thầm khắc không giấu vết mà rút về tay, hồi phủ. Tô Hiểu Hiểu thở dài, án tử chấm dứt liền ý nghĩa muốn tách ra, về sau tưởng như vậy ở chung tranh luận. Đúng rồi, mới vừa rồi người nọ ngươi nhận thức. Nàng trước khi đi lại bỗng nhiên xoay người. Thầm khắc gác ở trên đùi tay siết chặt, đạm thanh nói, không quen biết. Mới là lạ. Tô Hiểu Hiểu quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho ta hạt nha. Liên ở ôn tồn xuất hiện thời điểm, tô hiểu hiểu rõ ràng từ thẩm khát trong mắt, bắt giữ tới rồi một tia bất đồng với thường lui tới cảm xúc, càng kỳ quái chính là, hắn cư nhiên liền như vậy đem người thả chạy, vạn nhất cái kia ôn tồn cùng thích khách là một đám đâu? Tiểu tiếu, tô thường nghiệp mang theo người đi nhanh bước vào trong viện, nhìn thấy mãn viên vết máu sau, vội chạy tới, quan tâm nói, khuyên nữ, ngươi không sao chứ. Tô hiểu yếu mắt thấy thẩm khác lại nhắm lại miệng, bất đắc di xoay người. Cha, ngày tới rồi. Ta không tới tiếp, ngươi đều đã quên hồi phủ lộ đi như thế nào. Tô thường nghiệp trên mặt cười hì hì, trong lòng. Đảo không biết hình dung như thế nào, ngươi không có việc gì liền hảo. Tề vương điện hạ đã phái người tới truyền nói chuyện. Ngày mai đem chứng cứ giao cho hoàng thượng, này án tử liền có thể kết, cùng cha về nhà. Hào đi. Tô hiểu hiểu gục xuống hạ bả vai. Quay đầu lại nhìn thẩm khắc chớp chớp mắt, ta đây đi trước, lần sau gặp mặt ngươi nhớ rõ nói cho ta. Thẩm khắc không có đáp lại, nhìn nàng càng lúc càng xa bóng dáng chuyển qua góc tưởng biến mất không thấy, lúc này mới thu hồi tầm mắt rơi xuống chính mình không hề hay biết hai chân, khỏe miệng chậm rãi gợi lên trào phúng ý cười. Ngươi nếu là không hạn, liền sẽ không cùng ta như vậy thân cận. chương 22 Ngày kế sáng sớm, Trấn Quốc công trương xương hành phái người ám sát tề vương cùng Nguyễn Đức viễn cấu kết dục vu hoan hám hại Tô Đại tướng quân tin tức, liền ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên láo, hình bộ còn dán ra bố cáo, đem hai người hành vi phạm tội liệt hạng. Tuy Trương xương Hành đã sợ tội tự sát, vẫn là bị phán bêu đầu bỏ thị, với đông an ngoài cửa trần thi ba ngày, cùng người trong nước cộng bỏ chi. Hai phủ ra quyến tức tịch lưu đầy đến Nhai Châu, vinh không được hồi kinh. Trong kinh mỗi người vỗ tay tỏ ý vui mừng đồng thời. Tô tướng quân đích trưởng nữ bằng vào không quan trọng manh mối, lấy bản thân chi lực điều tra rõ này án tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Trước mắt toàn bộ kinh thành đều ở tán dương tô hiểu hiểu nãy đương chi không hổ kinh thế chi tài nữ, nếu vì nam tử, tiền đồ không thể đo lường, thậm chí liền hoàng thượng nghe nói sau đều cùng khen ngợi, đại tướng quân có nàng này, quả thật hạnh chi. Lời này truyền tới tô thường nghiệp lỗ thai, lại không thấy hắn có một tia nửa hào cao hứng. Tề vương ở bên trong ra nhiều ít lực, hắn lược có điều nghe, nhưng công lao lại tất cả đều tính đến nhà mình khuê nữ trên đầu, sợ không phải ở đánh cái gì chú ý. Tô hiểu hiểu lập tức bị người phủng thượng thiên, thành một nhà có nữ bách ra cầu, hắn lại có loại nhà mình thủy linh linh cải trắng, sắp bị cùng nguy cơ cảm. Nghĩ này hai ngày luân phiên tới cửa làm mai người, tô thừa nghiệp liền giận sôi máu, đem phu nhân mời đến, đối ngoại thả ra tin tức, liền nói ta thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Từ hôm nay trở đi đóng cửa từ chối tiếp khách, ai tới cũng không thấy. Đồng dạng thâm cụ nguy cơ cảm còn có tô hiểu hiểu, nàng chân trước mới vừa cùng thẩm khác kéo gần một chút quan hệ, sau lưng đã bị hắn đẩy đến rất xa. Tô thường nghiệp không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, nàng lại rõ ràng bất quá, Thẩm khác đây là muốn thế nàng tìm một môn cái gọi là hảo việc hôn nhân. Liên hoàng thượng đều khen ngợi có thêm, với nữ tử mà nói là cỡ nào thù vinh, không chừng hiện tại nàng tiểu tượng. Đã ở các phủ chuyên lưu, liền xem ai có thể vào được tô thừa nghiệp mắt. Nguyên bản tô hiểu hiểu nhưng thật ra không lo lắng nàng cha đầu nào phát hôn đem nàng gà cho. Nhưng hiện tại, nàng lại có chút sợ, biết được kiếp trước tô thừa nghiệp sẽ xúc động. Chỉ bằng thẩm khác đã nhiều ngày đối nàng dần dần hòa hoan thái độ, tô hiểu hiểu liền có thể chắc chắn hắn không phải không cảm giác, nhưng tự phụ biểu tượng hạ chôn sâu tự thi, có lẽ mới là nàng nhân sinh trong kế hoạch lớn nhất chứa ngại vật. Liên tiểu, Lại đi tô thanh Trạch trong viện lấy một bộ quần áo lại đây, tùy ta đi ra ngoài một chuyến. Dưỡng tâm điện nội, hoàng đế gắt xuống trong tay tô thường nghiệp cáo bệnh sổ con, rũ mắt nhìn về phía đối diện người, mới cao vịnh nhứ, đam túc trí thả tiền tư giật bạo, đây là bên ngoài người đối tô đại tiểu thư đánh giá. Thầm khắc vê thon giải chỉ, chờ hắn bên dưới. Người là cố ý. Hoàng đế nhướng mày, ngữ khí chắc chắn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Án tử vốn chính là nàng cha. Thẩm khắc dựa đến lưng ghế thượng, lười biếng nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng đế thấy hắn lại là kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, nghĩ nghĩ, kéo dài quá thanh âm, như vậy ta nhưng thật ra muốn gặp vị này nữ trung gia cát. Thẩm quân trong mắt có lưu quang, như thế nữ tử, thế gian ít có A. Giai lệ ba nghìn, còn chưa đủ hoàng huynh chọn. Thẩm khắc rũ xuống mi mắt, có chút không chút để ý. Vậy ngươi nói, chấm nên như thế nào tưởng thường nàng. Thẩm quân chậm rãi nói, tô tướng quân mai chấm chi xương cánh tay, nếu lần này chịu khổ, là ta đại lương tổn thất, tô hiểu hiểu này cũng coi như là thế chấm giải ưu, bất luận từ phương diện kia, ban thưởng là không thể thiếu. Thẩm khắc đem tay nâng đến trước mắt, tựa đông nhiên đối móng tay báo lấy lương thú, đây là chuyện của ngươi, chính ngươi tưởng. Ngươi cũng già đầu rồi, chấm cảm thấy nàng xứng ngươi rất tốt, ngươi nếu không ý kiến, Chấm liền lại mặt dậy làm một lần ngôi. Thầm khắc một đốn, ngữ khí phai nhạt xuống dưới, đây là thưởng vẫn là phạt. Tự nhiên là thưởng. Thầm quân nói. Thầm khắc chấm biếm ra tiếng, trong thiên hạ khả năng chỉ có hoàng huynh như vậy cho rằng. Ngươi không muốn. Thầm quân nghiêm túc nhìn hắn, trước vài lần tứ hôn hắn nhưng chưa bao giờ như vậy, thế đối phương suy xét quá. Vì sao phải nguyện? Hắn đem tay gắt qua trên đùi nhéo nhéo, cột người cốt mang đi cuối cùng một tia nỉ niệm. Việc này ngày sau lại nói bãi. Thẩm quân thở dài, theo hắn tay vọng qua đi, bất quá, còn có một chuyện, ta nghe nói huyền di tiên sinh đại đệ tử ngày gần đây xuống núi. Thẩm khắc nga thanh, ta biết. Thẩm quân trầm giọng nói, đợi điều tra đến hắn hành tung sau, ta tự mình đi cầu hắn. Năm đó nếu không có hắn nghiên thiếu khinh quần quá mức tự phụ, làm hại thẩm khắc nhân cứu hắn mà hủy hoại nửa đời, thẩm khắc sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Cho nên mỗi khi nhìn thấy hắn liền hối hận khó làm, cũng không muốn từ bỏ một đinh điểm cơ hội. Thẩm khắc nhắm mắt, không cần, ta như vậy, khá tốt. Nhưng lần này, mặc kệ Thẩm Khác như thế nào cự tuyệt, Thẩm Quân đều quyết tâm. Đương kim trên đời duy hai người có bản lĩnh có thể trị này gây chân, một là Y Tiên Cốc cấp chủ, thứ hai là Huyền Di Tiên Sinh đại đệ tử. Y Tiên Cốc có phải hay không thật sự tồn tại, còn là cái mê, nhưng Huyền Di Tiên Sinh đệ tử Ba năm trước đây thẩm khác liền cầu một lần, kết quả là thương tiếc mà về. Không phải hắn y lìa không tốt, mà là hắn không muốn. Thời cơ nào chưa tới, ở thẩm khác xem ra, bất quá là lý do mà thôi. Từ trong hoàng cung ra tới, thiên biến đến âm u, chở thẩm khác xe ngựa đến tề vương phủ thời điểm, tôi hiểu hiểu đã ở trong phòng chờ ước chừng nửa canh giờ. Trong phủ đình đài lầu cát, một thảo một mục, như cũ là nàng quen thuộc bộ dáng, chỉ là cách sống hay chết phân giới làm nàng cảm giác có chút không rõ ràng. Mưa phùn rào rạt rơi xuống, bốn phía phảng phất đều đắp lên mênh mông một tầng sương mù, ước át phong tự rộng mở ngoài cửa cuốn vào nhà. Ngươi tới làm cái gì? Tô hiểu hiểu nghe thấy thẩm khát thanh âm. Nàng đứng dậy, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta đang đợi ngươi. Thẩm khát nhân nhân mày, hắn vừa đến cửa, liền có hạ nhân lại đây thông báo nói trong phủ có khách tới, là đặc biệt tới gặp hắn, người nọ tuy nam trang. Vừa vận lượng tựa nữ tử, sinh đến môi hồng răng trắng, đẹp hẳn, liền đoán đều không cần đoán, hắn liền biết định là tô hiểu hiểu. Người trước đi xuống đi. Tô hiểu hiểu hướng về bên cạnh liên kiều nói. Liên tiểu hoạt động tầm mắt, lặng lẽ nhìn tề vương liếc mắt một cái, do dự nói, chính là. Đi xuống. Đúng vậy. Liên tiểu cúi đầu, bước nhanh bước ra cửa phòng. thẩm khắc khỏe mắt hơi hơi thượng trọn nhìn chăm chầm nàng nhìn hảo sau một lúc lâu. Rốt cuộc mở miệng, tô tiểu thư có việc sao? Ngươi là cố ý đi? Tô hiểu hiểu đi bước một tới gần, chậm rãi nói, ra bên ngoài phóng những cái đó tin tức, là lại như thế nào? Thẩm khắc cùng nàng đối diện, sao xuống tay dựa thượng lưng ghế? Tô hiểu hiểu đi phía trước một bước, mũi chân ngừng ở hắn xe lăn trước, cong lưng, muốn ta gả chồng. Bốn mắt nhìn nhau, thẩm khắc đã đến bên môi đúng vậy lại như thế nào đều nói không nên lời, hắn nửa khép lại mắt. Ngược lại trâm trọng nói, ngươi này đây cái gì thân phận tới chất vấn buồn vương. Vậy ngươi lại là lấy tâm tình gì thái tới làm việc này. Tô hiểu hiểu không cam lòng yếu thế. Thầm khắc nghẹn lại, bởi vì liền hắn cũng không rõ. Những cái đó rách nát hôn loạn ngộng, ở cùng Tô hiểu hiểu tiếp xúc sau, xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng rõ ràng. Loại này đau thả mang rung động cảm giác, làm hắn thực không thói quen. Liền phảng phất phủ đầy bụi nhiều năm băng cứng hạ có thứ gì sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn chán ghét mọi người tiếp xúc, duy độc đối nàng bất đồng, giống như đời trước liền đã thói quen, chính hắn còn chưa tiếp thu, thể xác và tinh thần đã thỏa hiệp, nếu tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, là hắn không muốn nhìn đến. Tô hiểu hiểu đống nhiên rôi tay, ấn ở hắn ngực, là bởi vì phiền chắn ta, muốn thoát khỏi, vẫn là bởi vì sợ hãi động tâm, muốn thoát đi. Thầm khắc mặt vô biểu tình, không có muốn trả lời ý tứ. Cũng hoặc là, ngươi cảm thấy ngươi hai chân bị phế, không nghĩ ta lãng phí nhân sinh. Lòng bàn tay trầm xuống ổn tim đập truyền đến một tia hỗn loạn, tôi hiểu hiểu cười cười. Nói cách khác, ngươi đối ta, đều không phải là không có một chút cảm giác. Thầm khắc một phen đẩy ra tay nàng, không có. Tôi hiểu hiểu được một tức lại muốn tiến một thước, đôi tay trống ở hắn xe lăn hai bên, nhỏ giọng trầm thấp tựa nỉ non. Nhìn ta đôi mắt, nói lại lần nữa. Chương 23 Thẩm khắc không hề răng, sau này lại gần điểm kéo ra lẫn nhau khoảng cách, tầm mắt lại dọc theo nàng kiều diễm vớt tắt ngôi, leo lên mũi, dừng lại ở hai mắt. Quanh mình hết thể bắt đầu ảm đạm hư hóa, mà nàng từ từ rõ ràng ngũ quan, lại cùng trong đầu mơ hồ hình dáng một chút một chút trùng hợp ở bên nhau. Tô hiểu yểu rũ mắt, đôi tay nắm lấy tay vịn dùng sức lôi kéo, đầu gối đụng phải hắn cẳng chân đồng thời, túi người ghé vào thẩm khắc bên hai. Ngươi còn không có trả lời ta. Không có. Ngọt hương phun ở cổ, nổi lên hơi ngứa, thẩm khắc muốn né tránh, phía sau lưng lại cứng cỏng, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngươi liền không thể chân thành một chút. Tô hiểu hiểu trên mặt dần dần tụ tập ý cười, đầu ngón tay vuốt hắn vành hai, nhẹ vê. Thẩm khắc hàng mi dài run rẩy nhắm mắt ngáy mắt, một phen giữ chặt tay nàng, ngựa khí không kiến nhẫn, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì. Ngươi! Nói năng có khí phách, thẩm khắc ngơ ngẩn. Phần 17. Tô Hiểu Hiểu thầm mắng một tiếng, ta là nói, muốn gả cho ngươi. Một lát thiên tĩnh, Thẩm khắc lại lần nữa mở miệng nói chuyện khi, thanh âm mang theo thị huyết tâm ngoan, Tô Hiểu Hiểu, buồn vương đã cảnh cáo ngươi. Tô Hiểu Hiểu chấp trước mắt, chút nào không sợ, thậm chí rôi dài cổ tiến đến hắn trước mắt, vậy ngươi lộng chết ta đi. Gió lạnh bị nhắm chặt cửa sổ sở chán, phòng nội không khí trở nên có chút buồn táo. Hành lang hạ tí tách tí tách tích tiếng mưa rơi nhiễu đắc nhân tâm phiền. Thẩm Khắc vốn là thâm u ánh mắt lại trầm trầm. Tiếp theo nháy mắt, hắn lạnh leo tay vòng tới rồi tô hiểu hiểu sau cổ. Thoáng dùng sức một áp, nàng ấm áp môi liền dán lên hắn. Hơi xúc tức ly, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ hủy hoại ngươi. Nói xong, Thẩm Khắc liền buông lỏng tay. Tô hiểu hiểu trinh lăng tại chỗ, liền như vậy cung eo, hồi lâu đều không có phản ứng. Ngươi nên biết. Nữ tử mất đi danh tiết, sẽ ra sao kết cục? Thẩm khắc lanh túc thanh âm tiếp tục vang lên, cho nên, đừng không biết tốt xấu. Tô hiểu hiểu lúc này mới thoáng hoàn hồn, vô ý thức mà duỗi tay vướt chính mình ngôi, sau đó hốc mắt dần dần đỏ. A thẩm khắc nhìn rõ ràng sợ tới mức không nhẹ Tô hiểu hiểu đem tay gác qua trên đùi, liễm mục cười lạnh. Hắn đang nói thứ gì, Tô hiểu hiểu hoàn toàn nghe không được, trong đầu bị hắn hôn ta. Hắn cư nhiên chủ động hôn ta. Tắc đến tràn đầy. Ngươi đi đi. Hắn lại nói. Thầm khác. Hắn bị kêu sửng sốt. Hôn không phải như vậy hôn. Tô hiểu hiểu đột nhiên giơ tay, phủng trụ thầm khắc mặt, hồng hốc mắt, hít sâu một hơi, ta dạy cho ngươi. Dứt lời, nàng túi người đối với hắn môi một lần nữa để ép đi lên. Tiếc nuối không cam lòng, cùng với hai đời thực cốt tưởng nghiệm, sử dụng nàng, cho nàng không tiếc hết thể dũng khí. Tại đây một khắc, thanh danh. Rụt rẹ cùng với hậu quả, nàng đều không đi suy xét. Nàng chỉ biết, nàng tưởng, liền làm như vậy. Hắn môi có chút lạnh, tô hiểu hiểu đầu lưỡi nhịn không được liếm một chút, giống ngày mùa hè trà lạnh, phiếm hơi khổ cùng dư cam, lại mạc danh sảng. Nhân sinh lần đầu tiên, thẩm khắc lâm vào không thể chống đỡ được hoàn cảnh, trên môi hơi năng nhiệt độ chuyển đến, hắn có thể nghe được chính mình loạn đến không thành kết cấu tim đập. Ma xui quỷ khiến, hắn gác ở trên đùi tay động hướng về nàng sau eo ôm đi. Tô hiểu hiểu lại đột nhiên lui về phía sau nửa bước, buông ra hắn. thầm khắc vội nắm chặt quyền thu tay lại, giống hết thể đều không có phát sinh quá như vậy thẳng tắp ngồi. Nàng lỗ thai hồng đến tựa muôn lấy máu, túi lâu nói, thực xin lỗi, là ta xúc động, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Thầm khắc cảm giác nàng lời này rất là kỳ quái, nhưng hỗn loạn hô hấp làm hắn tạm thời mất đi tự hỏi năng lực. Tô hiểu hiểu nói còn ở bên thai tiếp tục, cho nên. Ngươi không cần lại làm những cái đó vô vị sự. Đời này, ta phải gả liền cũng là gả cho ngươi. Chỉ có ngươi. Ngươi đừng không tin, cha ta nói ta so lửa còn ngoan cố, nhận định, liền kéo không trở lại. Nhanh chóng nói xong, nàng bước chân vững vàng mà xoay người, kéo môn, sau đó lại tướng môn mang lên, từ đầu tới đuôi đều không có lại quay đầu lại xem thầm khắc liếc mắt một cái. Mưa phùn bị gió cuốn đến trên người. Tô Yểu Yểu rốt cuộc từ kia sợi kính chung rút ra, dọc theo hành lang đi rồi hai bước sau, chân mềm lũn, dựa lưng vào bên cạnh tường, theo trượt đi xuống. Hô nàng thở một hơi dài, vô vô khẩn trương đến vô pháp hô hấp ngực, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn chết. Tốt quá hóa lốp đạo lý Tô hiểu hiểu trong lòng minh bạch, nhưng sự tình tiến hành tới rồi cái loại tình trạng này, nàng là thật sự nhịn không được, đời trước ở quần áo đều bị hán chạy, Tô hiểu hiểu như thế nào có thể cam tâm. Sợ chỉ sợ chính mình hôm nay một xúc động, lúc trước nỗ lực liền buồn phí. Tránh ở một bên liên tiểu thấy tô hiểu hiểu vừa ra tới liền đem đầu chôn đến đầu gối, nhìn không được nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu thư, ngài ra tới lâu lắm, cần phải trở về. Tô hiểu hiểu ôm ôm ứng thanh, hướng về liên tiểu duỗi tay, đỡ ta lên, chân mềm. Liên tiểu trợn tròn đôi mắt, thấp giọng hỏi, tiểu thư, tề vương điện hạ có phải hay không đánh ngươi? Không có. Tô hiểu hiểu chống tay nàng đứng dậy, là ta đối hắn xuống tay. Tê liên kiều đảo chịu một ngụm khí lạnh, ra khởi nàng, chúng ta đi mau. Rất nhỏ tiếng bước chân vội vàng đi xa, thầm khắc cách cửa sổ nhìn nàng càng lúc càng xa biến mất ở trong màn mưa bóng dáng, dối tay để lại chính mình kinh hoàng trái tim, khỏe miệng lộ ra một cái chính mình cũng không nhận thấy được cười. Cao hứng cái gì đâu, hắn không biết. Ninh xong đẩy cửa mà vào, ra, dược ngao hảo thanh em dừng lại hắn vội vàng quan tâm, ngài có phải hay không bị bệnh? mặt như vậy hồng, thủ hạ đi thỉnh thái y điể, không ngại là trong phòng này quá buồn. thầm khắc thanh thanh giọng nói, mặt chầm xuống, chuyện gì? ninh song nhẹ nhàng thở ra, dư thái y đi tân khai phương thuốc, nhưng trợ ngài máu lưu sướng, hiện nay dược đã ngao hảo. thầm khắc gân một tiếng, đẩy ta qua đi. từ khi tô hiểu hiểu rời đi về sau, thầm khắc liền trở nên không quá giống nhau. Tuy rằng vẫn là mặt tâm trầm, nhưng tốt xấu bắt đầu phối hợp thái ý để trấn trị, một lần nữa phao thuốc tắm. Nhưng thường thường xứng sở cùng cười khẽ, lại làm trong phủ một chúng hạ nhân đều nhịn không được co rúm lại lên. Ai đều biết, người khác cười là bởi vì tâm tình hảo, chủ tử cười là muốn mạng người. Này đây, đến trạng vạng thời điểm, tề vương trong phủ liền không có thanh. Dạ vũ đem hắc cám tô lên trong mặc, tinh mịn mưa bụi ở trường hoàng dưới đèn như ẩn như hiện. Dệt một con mây khói giường như bố, chợt ngươi một tiếng sấm rền mang lué, đen nhánh trong phòng có nháy mắt lượng như ban ngày. Tiếng mưa rơi lớn lên, tập đến nóc nhà mái ngói xôn xao vang lên, hãy còn vạn mã lao nhanh mà qua, cả kinh ánh đến run lên. Thầm khắc ngưỡng mặt nằm ở trên giường, nghiêng đầu tránh thoát một hôn, ngoan hạ tâm giận A, đi xuống. Hôn tạp trong thanh âm, ngồi ở trên người hắn tô hiểu hiểu nở nụ cười, đôi mắt giống bị mưa bụi trạc tẩy qua trong suốt, ta càng không. Vâng sáng ở nàng tích bạch như ngưng chi trên người lưu lại, mở mịt ra hương mềm hương vị. Thầm khắc cắn chặt răng, đột nhiên xoay người đem nàng để ép trở về, tiếu tiếu. Nay đi sinh tử không rõ, sinh cơ không đủ một đường, nửa ngày tham hoan, để lại cho nàng chỉ có vô tận trà tấn, hắn không bỏ được. Tô hiểu hiểu một tay khoanh lại cổ hắn, thanh âm thấp mà lại thấp, chúng ta thành thân đã ba tháng, ngươi có phải hay không không được. Đầu ngón tay dừng lại. Thầm khắc trong đầu hong một tiếng, hình như có sấm sét đánh tan lý trí. Hắn đệ lại tô hiểu hiểu tay, đan sen với đỉnh đầu, đoạt lấy tử môi bắt đầu. Dông tố tiệm nghỉ, hãy còn ở lay động ngọn đèn dầu lại đống nhiên tối sầm xuống dưới. Thầm khắc đột nhiên bừng tỉnh, ngoài cửa sổ như cũ là không tiếng động vũ, phòng nội đen nhánh một mảnh, nào có nửa phần kiểu diễm. Hắn nâng lên chính mình tay nhìn, lòng bàn tay tựa hồ còn tàn lưu mềm ấm tế hoạt xúc cảm. Tiếu tiếu thẩm khác nói nhỏ, không rõ trong mộng sự hay không thật sự tồn tại quá, cùng với sinh tử không rõ quyết tuyệt lại là từ đâu mà đến. Nhữ như mày, hắn nhớ tới trong ngộng hình ảnh, tôi hiểu hiểu nói thành thân ba tháng. Thẩm khác thở dài, chống tay ngồi dậy, không biết từ kia mặt lại lấy ra một cây ba tức lớn lên cương châm, nhắm ngay chính mình cẳng chân liền đâm tới. Máu tươi ở chân gấm thượng khai ra phồn hoa, thẩm khác liền giữa mày đều không có nhăn một chút. Không đau. Không ngứa, không cảm giác Quả nhiên, chỉ có thể Cũng chỉ là giấc mộng thôi Chương 24 Yến vương trong phủ, thầm giác sát cửa sổ mà đứng Nhìn bị mênh mông mưa bùi bao phủ lình viện Một chút lại một chút chuyển ngon Cái thượng phỉ thúy nhẫn ban chỉ Cửa sổ mở rộng ra Gió đêm bọc mưa phù nập vào trước mặt Thổi đến hắn phía sau đứng quách ra khắp cả người phát lạnh, Nhìn không được đánh một cái dùng mình Vạn vô nhất thất Thầm giác xoay người Xanh đen sắc trường bảo thượng theo ly văn ở dưới đèn tán ánh quang, hắn chậm rãi tới gần, nắm quách da cảm đầu ngón tay ở nàng khóe môi vướt ve. Không phải sẽ biết trước sau, vậy ngươi tới nói cho bổn vương, vì sao tô thường nghiệp lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là bổn vương chết hai người. Quách gia bị bắt ngừng đầu, lộ ra hoánh bạch mặt, thon dài mi tiếp theo là song câu hồn nhiếp phách mắt, hàng mi dài cuốn mật, mui linh tiểu, nàng môi lược mỏng, khóe miệng hơi hơi dơ lên quả nhiên là mỹ nhân như ngọc bộ dáng. Đáng tiếc kia trương trời xinh cười môi trộn lẫn sợ sắc sau, liền có vẻ có chút quái gì. La tô hiểu hiểu nàng nhỏ giọng mở miệng, như suy tư gì nói, nàng là nơi này đầu duy nhất biến số. Xu lợi tị hại nhân chi buồn tính, nếu là tô hiểu hiểu điều tra ra, việc này cũng nên từ nàng chịu trách nhiệm. Thầm giác hiếp hiếp mắt, lôi kéo quách ra ngồi trở lại ghế trên, duỗi tay ôm nàng eo, nói nói xem. Quách Gia tự giác rửa thượng hắn đầu vai, chậm rãi nói: Điện hạ chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Bạch phủ lần đó bị nàng chạy thoát, thượng nhưng nói là nàng vận khí tốt, nhưng kế tiếp hết thảy, có phải hay không quá mức trôi chảy? Thẩm giác không có nói tiếp, không chút để ý mà ở nàng bên hông câu hoạn. Quách Gia nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: Có thể hay không là nàng trước đã biết cái gì, cho nên mới. Mặc dù là biết, nếu việc này phóng tới trên người của ngươi. Ngươi có thể như nàng như vậy tìm hiểu nguồn gốc, thiếu chút nữa tra được buồn vương trên người sao. Thẩm giác cong cong khỏe môi, đừng quên, Ngụy đức viễn trên tay những cái đó chứng cứ, chính là liền ngươi đều tìm không thấy. Quách ra trong lòng dùng mình, thấp giọng nói, là thuộc hạ thất sách. Ngươi sợ hãi cái gì? Thẩm giác nhẹ khơi vào nàng cằm, khỏe môi còn mang theo cười, trong mắt lại có giữ tận hiện lên, Trương xương biết không kham trọng dụng, chết liền đã chết, chỉ là... Buồn Vương hy vọng như vậy sự sẽ không lại có lần sau. Đúng vậy. Quách ra chớp trước, trước mắt, phóng nhu thanh âm, nhưng ở ta biết trước cảnh tượng, Tô hiểu hiểu hẳn là ở 3 năm sau mới có thể gả cho Tề Vương, cũng không biết trước tiên làm cho bọn họ nhấc lên quan hệ, đến tột cùng là tốt là xấu. Trực giác nói cho nàng, nếu không đối Tô hiểu hiểu đi trước xuống tay, về sau chỉ sợ còn có tệ hơn sự tình phát sinh. Thầm khắc chú định vừa chết, đến nỗi Tô hiểu hiểu. Vì cái gì liền thế nào cũng phải gả một cái phế nhân đâu thẩm giác dừng một chút, đem quách ra đẩy ra một chút, đứng dậy đi rồi hai bước, ý vị không rõ mà nói, tôi thường nghiệp như thế manh tướng, nếu có thể về bổn vương giới trướng, nhưng thật ra không cần lại phí chắc trở. Quách ra mí môi, nghĩ lại liền đoán được thẩm giác ở đánh cái gì chủ ý, nhưng vạn nhất. Thẩm giác nắm chặt lòng bàn tay, thông thả ung dung mà nói, đem ngươi những cái đó tiểu tâm tư thu hảo, buồn vương coi cho ngươi. Cũng không đại biểu ngươi có thể tả hưu bổn vương, hiểu không? Quách ra chấn động, túi đầu tới, đúng vậy. Là lướt mưa thu, ở sáng sớm khi vân tiêu vũ tễ, thiên nổi lên bụng ca trắng, mặt trời mới mọc chưa thăng, dính thủy cây xanh thượng cái hơi mỏng sương ngủ. Nắng sớm mờ mờ chung, mất ngủ cả một đêm tô hiểu hiểu đơn giản đề ra thanh kiếm đến trong viện vũ, sắc bén kiếm khi đem cây thấp tử thượng treo bọt nước quét lạc, nện ở trên mặt đất nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đất thiếu thư, thiếu gia đã trở lại. một nha hoàn bước chân vội vàng vào sân, đứng ở chân tường hạ cao giọng hướng nàng hô. tô hiểu hiểu vãn cái kiếm hoa thu thế, nhất thời không phản ứng lại đây, cái nào thiếu gia? tiểu nha hoàn người, chính là thiếu gia a. hắn không phải ở quân doanh bên trong đợi sao? trở về làm gì? tô hiểu hiểu đầu một trận phát đớp, tô thanh trạch một hồi tới, không thiếu được lại là gà bay chó sủa. nô tỳ không biết. Tiểu Nha hoàn mờ mịt mà lấp đầu, công tử sáng sớm liền vào phủ môn, cả người la huyết, bên người còn đi theo một cái bạch tí hề công tử. Tô hiểu hiểu thu kiếm vào vỏ, tay ném đi, trường kiếm vững vàng rơi xuống kệ binh khí thượng, người ở đâu? Chính sảnh, ta mang ngài qua đi. Xuyên qua bốn lượn hành lang, tiến lên đến đá thái hồ đàn trước khi, tô hiểu hiểu nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, tướng quân phủ đều bị người theo dõi, như thế nào sẽ thoát được rất tô thanh trạch đâu chạm sớm trừ tận gốc đạo lý ai đều hiểu nàng nguyên tưởng rằng quân doanh thủ vệ nghiêm ngặt đều là tô thừa nghiệp đáng tín nhiệm người tô thanh trạch đại ở nơi đó người khác cũng đụng vào hắn không được nhưng một khi người đã trở lại không đúng hắn vì cái gì phải về tới trong phòng tô thừa nghiệp nhìn loa ở góc tường tô thanh trạch liền giận sôi máu hắn cả người dính chính là huyết mặt bị hồ thành bắt nháo một đoàn quần áo lạn thành một sợi một sợi sống thoát thoát chính là cái khất cái bộ dáng. Cha, ngươi không phải bệnh đến hạ không tới giường sao? Ai nói cho ngươi, lão tử hào đâu? Còn chưa bước vào môn, tô hiểu hiểu liền nghe được tô thường nghiệp nổi giận đùng đùng thanh âm, cả kinh hành lang hạ lập nha hoàn đồng thời run lên, đại khí không dám xuyến một chút. tô thanh trạch lao một phen trên tóc nhỏ rõ huyết, kia ngải không có việc gì, có thể hay không làm ta đi trước tẩy tẩy, mau xú chết ta. người còn biết xú. Tô thường nghiệp vô vô cái bản, ta hôm nay xú bất tử ngươi, cho ta hảo hảo đứng, lao tử đợi lát nữa lại thu thập ngươi, tức chết rồi. Tô thanh trạch túng túng cái mũi, nhỏ giọng nói, ngài muốn đánh cũng không phải không được, chính là đừng làm cho nhân ra ân công nhìn chê cười. Phần 18 Không ngại Là cái xa lạ thanh âm, dị thường dễ nghe. Ngươi chê cười còn thiếu sao. Tô hiểu hiểu không kịp thay quần áo, ăn mặc một thân kính trang bước vào môn. Đôi ngựa dùng màu đỏ dài lụa chác, đã minh diễm, lại có vẻ anh tư tác sẳng. Thì, như vậy sao, ngươi lại trường xinh đẹp. Tô thanh trạch vội vàng hướng về nàng chạy tới, bắt đầu cáo trạng, cha ta tưởng xú chết ta, ngươi nói một chút hắn. Tô hiểu hiểu ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, ân ngươi như thế nào lại xấu? Ta xấu sao? Tô thanh trạch vỗ vô ngực, không biết có bao nhiêu cô nương quỷ gối ở ta phong tao ống quần hạ. Cút đi, ngươi như thế nào không tao chết? Công tử thứ lỗi. Tô thường nghiệp thanh thanh giọng nói, hướng đối diện người chấp tay, hôm nay lao công tử ra tay cứu rút, còn chưa thỉnh giáo công tử họ gì. tướng quân đa lễ, tại hạ kẻ hèn họ ôn. Tô hiểu hiểu theo thanh âm xem qua đi, từ đàn khắc hoa ghế trên, ngồi một bạch dì đi mặc phát nam tử, sinh đến mặt quan như ngọc, mi nếu mặc họa, mắt tựa ngân hà lộng lẫy, và áo thượng cùng sắc chỉ bạc tuyến theo lịch sự tao nhã trúc diệp văn tóc đen lấy ngọc châm thuốc khởi, ôn tồn lễ độ bất quá như thế. Có chút quen mặt, thấy tô hiểu hiểu trong mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu, tô thanh trạch ở nàng bên thai lớn tiếng bổ sung, kia chính là ta ân nhân cứu mạng. Tô hiểu hiểu cũng không tưởng để ý tới hắn, tầm mắt rơi xuống người nọ cổ tay áo, trầm rãi nói, lại gặp mặt, ôn công tử. Ôn tồn đứng dậy, sửa sửa văn áo, trong suốt trong mắt mang theo ba phần ý cười, chư vị không cần đa lễ, gọi ta ôn tồn liền có thể. Tô Thường Nghiệp ánh mắt dùng mình, ngài chính là ôn tồn ôn tiên sinh. Đảm đương không nổi một tiếng tiên sinh. Ôn tồn cười nói, nếu công tử đã an toàn hồi phủ, tại hạ liền cáo tử. Từ. từ từ. Không thành. Tô Thường Nghiệp còn chưa mở miệng giữ lại, tô hiểu hiểu cùng tô thanh Trạch xa xa liền đồng thời mở miệng. Tô thanh Trạch trước đem đen nhánh tay ở phá áo choàng thượng xoa xoa, một phen kéo lại ôn tồn, ngươi cần thiết đến lưu lại. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Thường Nghiệp những mày, không được đối ôn tiên sinh vô lễ. Tô Thanh Trạch ủy khuất ba ba, ngài xem, nhân ra ôn công tử đã cứu ta, ngài không hảo sinh chiêu đãi, ngược lại làm người đi rồi, cũng không biết là ai không lễ. Người nói rất đúng. Tô Thường Nghiệp cười vang lên, ta đây liền đi sai người an bài phòng, ôn công tử làm ơn tất lưu lại. Ta đây có thể đi tắm rửa sao? Tô Thanh Trạch dương giọng hỏi. Tô Thường Nghiệp cũng không quay đầu lại, cho ta xú. Tô Thanh Trạch đánh cái nôn khan, chỉ có thể nhìn về phía Tô Yểu Yểu, tỷ. Tô Yểu Yểu ngồi vào bên cạnh ghế trên, điểm điểm bên cạnh, ngươi trước nói cho ta, ai làm ngươi trở về. Tô Thanh Trạch ở bên người nàng ngồi xuống xuống, một tay chống cằm, không phải nương truyền tin sao. Nói trong phủ đã xảy ra chuyện, cha bệnh nặng không dậy nổi, tiêu ta lập tức trở về. Ngươi không biết. Tô Yểu Yểu nhữ như mày, đem ngươi này dọc theo đường đi phát sinh sự. Lại là như thế nào gặp được ôn tổn, một chữ không rơi nói cho ta. Chương 25 Tô Thanh Trạch dịch bước chân để sát vào ghế dựa, hạ giọng nói, Ngày đó, ta đang ở doanh luyện thương, liền nhận được trong phủ truyền đến mặt tin, phía trên nói cha ta phạm vào chém đầu trọng tội, hoàng thượng khả năng muốn phán hắn trảm lập quyết, việc này còn không có nhau khai, cha liền sợ tới mức một bệnh không dậy nổi, lại nhân vết thương, cũ tái phát, không thừa nhiều ít nhật tử. Làm ta trở về xem cuối cùng liếc mắt một cái. Tin cho ta nhìn một cái. Tô hiểu hiểu ta hắn liếc mắt một cái. Này ngươi cũng tin. Không tin à. Ta tô ra mãn môn trung liệt. Liệt tổ liệt tông nhìn đâu. Có thể phạm cái gì chém đầu tội. huống hồ cha ta muốn thật như vậy nhát gan. Còn có thể ra trận giết địch. Tô thanh Trạch một ngông ngồi vào trên mặt đất. Thời dây từ xà cạp chỗ móc ra một trương nhăn nhúm do giấy đưa cho tô hiểu hiểu. Ta coi chuyển tin người nọ lạ mặt đem tin cho ta liền đi, liền cảm thấy sự tình có chút cổ quái, sợ trong phủ là thật trọc phải phiền toái, mới xin nghỉ. chúng ta trong phủ lớn nhất phiền toái còn không phải là ngươi sao? tô hiểu hiểu tiếp nhận tới triển khai, giấy, mặc, chữ viết đều là bình thường, muốn tìm người càng là biển rộng tìm kim, cha không thể cha. ngươi vẫn là ta thân tỷ sao? tô thanh trạch bĩu môi, sau lại đâu? tô hiểu hiểu hỏi, nói đến này. Tô Thanh Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo, chơi đấu thầu chuẩn diều hâu xoay người từ trên mặt đất nhảy lên. Sau đó ta liền cưỡi ngựa mang lên tùy tùng đã trở lại, ngày đêm kiêm trình đuổi ba ngàn mà chạy chặt đứt tám con ngựa chân, một đường nhanh như điện chớp, liền gặp một cái bánh nương lớn. Ngươi không biết, kia vó ngựa đều trên mặt đất mang ra hỏa tinh, biên nói còn vừa làm cái cưỡi ngựa tư thế, hỏa tinh ngươi gặp qua đi, chính là Tô hiểu hiểu không thể nhịn được nữa, mắt trợn trắng. Tay hướng trên bàn một phách, giảng trọng điểm. 3.000 dặm, ngươi như thế nào không nói 8.000 dặm, còn hỏa tinh, ngươi tin hay không ta đem ngươi mắng ra hỏa tinh. Sách, ta này không phải chính dạng sao. Dạng sáng khi đi qua mãng sơn lĩnh, ta liền dừng lại nghỉ ngơi nghỉ, ai ngờ mới vừa đem ngửa cài chốt cửa, đống nhiên từ trong rừng trào ra thật nhiều cái hắc y hề nhân, dẫn theo đao liền hướng về phía chúng ta liền giết lại đây. Ngươi không biết, lúc ấy tình huống như hiểm. Chúng ta ít người đối phương người nhiều, dần dần đã bị bức tới rồi đoạn nhai thượng. Tô thanh trạch lắc lắc máu chảy đầm địa đầu tóc, một bên nói một bên khoa tay múa chân, liền ở ta chuẩn bị liều chết một bác ghi, chỉ nghe vèo một tiếng. Một cây mũi tên liền trực tiếp đem ta trước mặt hắc y y nhân đóng đinh trên mặt đất, ôn công tử tử trên trời giáng xuống, như thiên nữ tán hoa liên tiếp bắn chết mấy người sau, nhặt lên trên mặt đất trường đao cùng ta cùng nhau thiết dưa chém đồ ăn công đi lên. Không bao lâu liền đem hắc ý hề nhân giết cái tinh quang. Mũi tên. Tô hiểu hiểu tự động bính đi hắn khoa trương bộ phận, mở ra ngón cái cùng ngón trỏ, có phải hay không như vậy trường, mũi tên thân cùng đầu mũi tên toàn thân huyền thiết chế tạo, huy lực cực cường. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Ta này thân huyết chính là khi đó phun đi lên. Tô thanh trạch trong mắt có hưng phấn quang hiện lên, ta không thấy được ôn công tử là như thế nào ra mũi tên, nhưng là tỷ ngươi ngẫm lại. Chúng ta tô gia quân hiện tại trang bị chính là nỏ, uy lực tuy đại, nhưng mục tiêu cũng đại còn chiếm tay. Nếu là ôn công tử nguyện ý bán ra trên người hắn cái loại này mũi tên, chúng ta đại phê lượng chế tạo sau, tô gia quân uy lực có phải hay không sẽ lại tăng lên một tầng, còn nhiều bảo mệnh cơ hội. Đạo lý là không tồi, tô hiểu hiểu liết hắn một cái, ngà. Nguyên lai like ngươi không cho nhân ra đi, đánh chính là cái này chủ ý. Sao có thể a Tô Thanh Trạch tạp đi một chút miệng, còn phải xem nhân ra có nguyện ý hay không, ta đi, chủ yếu chính là tưởng báo đáp một chút ân cứu mạng. Ôn công tử nếu không muốn, ta cũng không thể cường mua cường bán, cho nên việc này còn phải xem ngươi. Xem ta, tô hiểu hiểu nghi hoặc. Đúng vậy, tô Thanh Trạch cười cười, lại đem đầu thấu qua đi, phản phất sợ bị người nghe được đem thanh âm ép tới cứ thấp, Tỷ, ngươi cũng tới rồi nên hôn phối tuổi tác, lại không có thích người. Ôn công tử sinh đến so với ta đều tuấn, dáng vẻ đường đường công phu cực hảo, tâm lại thiện, xứng ngươi không mệt. Ta cha mẹ lại không ngại môn đỉnh, Ngươi nhưng câm miệng đi. Tô hiểu hiểu dối tay hướng hắn trên đầu tiếp đón một chút, uy hiếm nói, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi nếu là dám sẵn bậy, ta liền đem ngươi trần cấp đánh gãy. Tê tô thanh chạch che lại nhảy đau cái hót, nhỏ giọng nói thầm, ngươi như thế nào như vậy bạo lực, để ý về sau gả không ra. Ai nói ta gả không ra? Tô hiểu hiểu nhấp môi cười, nghĩ đến thẩm khắc trong mắt đều mang theo quang. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Tô Thanh Trạch nghiêng đầu đánh giá nàng, thần bí hề hề, tỷ, ngươi có phải hay không xuân tâm manh động? Tô hiểu hiểu biểu tình một túc, quan ngươi đánh giám. là ai? Tô Thanh Trạch hỏi. Kia nếu không ngươi lại suy xét suy xét, ta kiến nghị, ngươi nếu là ngượng ngùng, ta cho ngươi chế tạo cơ hội. A, đừng vả mặt. Ngoài cửa sổ đã là mặt trời lên cao, phóng ra tiến vào quang đêm toàn bộ phòng chiếu mảy may tất hiện, thẩm khắc một đêm vô miên, buông xuống mắt, nhìn đã đỉnh chỉ đổ máu chân. Còn chưa lấy ra cương châm lộ nửa cái đầu, chết ra điểm nhỏ ánh sáng, giống như ngạnh trong lòng thứ, rút không ra cũng không nghĩ đi rút. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, tựa hồ còn có thể nếm đến ấm áp ngọn, thở ra một hơi sau, lại tiêu tán vô tung vô ảnh. Cựu ra! Ninh song gõ cửa thanh âm tự bên ngoài vang lên. Thẩm khác xả quá chăn gấm đắp lên hai chân, tiến bảo. Ninh song đẩy cửa mà vào, trong tay còn bưng một chén đặc sệt nước thuốc, còn chưa đưa qua đi, liền thấy thẩm khác phất tay, gác kia. Ninh song ngẩn ra, không phải nói bắt đầu dùng dược sao. Còn có chuyện gì? Thẩm khác xoa xoa hơi đau giữa chán. Ninh song gác xuống chén thuốc, cung thanh nói, kiểu gia, tô đại thiếu ra sáng nay ở Mãng Sơn Lĩnh bị ám sát. Đến ôn tồn cứu rút, hiện nay đã lãnh người trở về tướng quân phủ. Thẩm song nhăn nhăn mày, Mãng Sơn Linh tuy là ly kinh gần nhất một cái lộ, lại nhân địa thế hiểm trở, lâm trướng mọc thành cụn, thỉnh thoảng còn có núi đá chạy xuống, cực nhỏ có người dám đi. Hai ngày trước ôn tồn mới ở chấn quốc công phủ xuất hiện, sao cố tình như vậy xảo lại đi Mãng Sơn Linh? Này hai ngày nhưng có người nào cùng hắn tiếp xúc quá? Hắn hỏi. Linh song trả lời. Đêm đó từ Trấn quốc công phủ rời đi sau, hắn liền trụ vào duyệt lai like khách sạn, vẫn luôn độc lai like độc vãng, không có cùng bất luận kẻ nào gặp qua mặt. Nhưng hôm qua ở Duyên Thọ Phố đi dạo một vòng sau, liền ra khỏi thành thẳng đến Mãng Sơn Lĩnh mà đi. Như vậy nhìn lên, nhưng thật ra có chút giống cố tình chờ ở Mãng Sơn Lĩnh. Duyên Thọ Phố là yến vương phủ nơi chỗ, mà huyền di tiên sinh sớm có lệnh cấm, không được này đệ tử tham dự đến triều đỉnh phân tranh thượng, ôn tồn lần này tiên đến. Đến tuột cùng đánh, cái gì chú ý? Thầm khắc ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chăn gấm, tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Ninh song hiểu ý, một lần nữa đệ thượng rượu chén, cửu ra, ngài vẫn là đem rượu uống lên đi. Thầm khắc không nhúc đích, trầm ngâm sau một hồi mới nhắm mắt, đoan đi xuống, như hữu tình huống phát sinh. Trước hộ hảo tướng quân phủ. Hộ hảo tướng quân phủ. Ninh song chậm rãi cúi đầu, xem ra chú định là muốn ăn đất. Cựu gia ninh viễn bước nhanh mà nhập, thái hậu truyền đến ý chỉ, làm ngài đi một chuyến trong cung. Mà lúc này tướng quân bên trong phủ, tô hiểu hiểu đem tô thanh Trạch trù im một đốn sau, chuyển ra sân, liền nên diện đụng phải tô thường nghiệp. Hắn vừa mới an bài hảo ôn tồn chỗ ở, cảnh tượng vội vàng, bị bỗng nhiên nhảy ra tới người hoảng sợ. Đại thấy rõ nàng làn váy thượng dính vết máu sau, nhữ mày hỏi, ngươi đây là như thế nào làm cho? Tô thanh Trạch trên người, Tô hiểu hiểu run run làn váy, ta đem hắn cấp đánh, đánh hụt máu. Tô thường nghiệp nhẹ nhàng thở ra, ngươi đánh hắn làm gì? Không có hụt máu, là trên người hắn nguyên bản liền dính. Tô hiểu hiểu thanh thanh giọng nói, đổi đề tài, ngài cứ như vậy cấp đi chỗ nào. Tô thường nghiệp nhìn Tô hiểu hiểu kiều kiều nhu nhu khuôn mặt nhỏ, không đáp ngược lại thở dài, cung hạ eo khoanh lại miệng, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật như vậy thích Tề Vương? Ân. Tô hiểu hiểu không chút do dự gật đầu. Quê nữ tô thường nghiệp vô vô nàng đầu, phi thường cẩn thận. Cập nhu nhược mà nói, nếu không ta đổi cá nhân thích thành không. Cha tô hiểu hiểu lấy hạ hắn tay, chém đinh chặt sắt, không thành. Tô thường nghiệp lại thở dài một ngụm. Kia cha vẫn là hảo sinh đi chuẩn bị tạ lễ đi, làm tốt quan hệ mới có thể cầu người không phải. Tô hiểu hiểu một phen giữ chặt giục nhấc chân rời đi. Tô thường nghiệp hỏi, ngài có phải hay không biết thân phận của hắn? Tô thường nghiệp lôi kéo nàng đi đến bên cạnh trong đình hóng gió ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, này ôn công tử chính là huyền di tiên sinh đại đệ tử. Ai? Tô hiểu hiểu hỏi. Huyền di nại phương ngoại chi sĩ, tiên sinh là trên giang hồ cấp tôn xương, người này tinh thông huyền học năm thuật, công lực cao thâm khó đoán. Chỉ là mấy năm gần đây quy hẩn tu di sơn, danh hảo mới không vì tiểu bối biết. Năm đó, ở ngươi tẳng tổ phụ còn trẻ thời điểm, từng bị địch nhân đánh lén. Mùi tên đã nhập tâm mạch, đàn y y bó tay không biện pháp, may mắn đến hắn cứu giúp, mới có hôm nay tô ra quân. Kia nhiều năm như vậy đi qua, huyền di tiên sinh còn ở sao? Tô hiểu hiểu nhịn không được mở miệng. Như thế nào không ở, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn ở trên giang hồ địa vị mới như vậy siêu nhiên. Tô Thường Nghiệp nói tiếp, huyền di tiên sinh tổng cộng thu 7 cái đệ tử, mỗi người người mang tuyệt kỹ, thứ nhất đó là ô tồn thâm đến huyền di tiên sinh chân truyền thả thiện cơ quan y, y thuật mãi tuyệt học tô hiểu hiểu thật cẩn thận hỏi so với y, y tiên cốc chủ như thế nào không hơn một chút tô thường nghiệp trầm giọng nói tô hiểu hiểu hai mắt sáng lời tô thường nghiệp liền mở miệng hỏi ngươi ở đánh cái gì chủ ý ta muốn cứu vớt triều đình lương đông a kéo đến đi tô thường nghiệp vây vây tay bắt tiếp theo buồn nước lạnh tề vương đã từng thượng quá tu di sơn tìm thầy trị bệnh Nhưng ôn công tử cự tuyệt Không phải còn có huyền di tiên sinh sao Hán quy ẩn sau liền không hề ra tay Trừ phi ngươi có thể sấm đến quá bắt quái trận Phần 19 Tô hiểu hiểu mặt một tang Bò tới rồi trên bàn Nàng không hiểu trận pháp Cũng khó trách ngày đó buổi tối thẩm khác Sẽ là như vậy biểu tình Rõ ràng nhân sinh hy vọng liền ở trước mắt Chỉ có thể bất đắc di thương tiếc Cho nên Cha liền nghĩ Hảo hảo cảm ơn nhân ra Sau đó mặt giày lại thế tể vương đi cầu một lần. Tô thường nghiệp dừng một chút, nếu hắn vẫn là không ứng, khuê nữ, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng. Tô hiểu hiểu nhéo nhéo tay, căn bản không cần suy xét, ôn tồn không ứng, không phải còn có ý tiền cốc sao, thẩm khắc luôn có đứng lên kia một ngày. Nàn khó vạn hiểm, nàng bồi hắn đi là được. Mới vừa hạ quyết tâm, trong cung liền truyền đến ý chỉ, hoàng thượng nhân Tô hiểu hiểu tra án có công, muốn đích thân triệu kiến cho ban thưởng. chương 26 Đầu thu ấm dương quay con vút trọng mái, ngọc lâu kim điện, tầng đài tùng thúy, ngói lưu ly li đan sen ra sóng nước lấp loáng, hồng trên tường nghiêng chi bạch ngọc lan bị phong quét lạc, thấp thoáng một phương xanh thẳm thiên. Đây là tô hiểu hiểu trọng sinh về sau lần đầu tiên tiến cung, nhìn nàng trước cao ngất cung tường, trong lòng khó tránh khỏi trào ra một chút cách một thế hệ cảm giác, cùng với cảnh còn người mất trầm trọng. Nàng đời trước một người tiếp một người tiễn đi bọn họ. Đời này lại lần nữa cùng bọn họ tương nộ. Chỉ có nàng còn nhớ rõ mọi người, sở hữu sự, bọn họ lại không hề nhận thức nàng. Khuê nữ, ngươi đừng khẩn trương. Tô thường nghiệp thấy nàng biểu tình không đúng, chỉ cho rằng nàng là sợ hãi, sờ sờ nàng cái gáy, ra tiếng chấn ăn nói. Đợi lát nữa ngươi ít nói lời nói, có cha bồi ngươi, sẽ không làm người rác ra gì đó. Tô hiểu hiểu hướng hắn cười cười, gật đầu áp xuống trong lòng suy nghĩ. Theo tô thường nghiệp nhấc chân bước vào thật mạnh cửa son, cẩm thạch trắng dai gió lốc, bóng mặt trời thượng quang ảnh tối sầm lại. Từ bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm, nguyên lai là tô tướng quân, hồi lâu không thấy. Tô thường nghiệp quay đầu nhìn liếc mắt một cái, xoay người hành lễ, hạ quan gặp qua Yến vương điện hạ. Thâm giác eo hệ đai ngọc, xuyên thân màu nguyện bạch quần áo, và áo lấy tóc đen dây nhỏ miêu tả bày ra ra một bức cẩm tú sân hà, tà phi mắt sắc bén ngũ quan. Tóc đen lấy bích ngọc quan thúc, hảo một bộ nhẹ nhàng công tử hình tượng. Hắn méo một cái môi mỏng, cùng eo duỗi tay hư đỡ, chậm rãi mở miệng nói, tướng quân phải đa lễ, thân mình nhưng bình phục. Tô thường Nghiệp thuận thế đứng dậy, làm phiền điện hạ quan tâm, hạ quan đã không ngại. Tô hiểu hiểu không giấu vết sai rồi một bước, trong lòng ám phi một tiếng, trang lại trang không giống, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói vậy vị này đó là Tô đại tiểu thư đi, lâu nghe nổi danh, hôm nay vừa thấy Quả thực danh bất hư truyền. Thầm Giác cười nhìn Tô hiểu hiểu, âm thầm đánh giá. Ba nghìn tóc đen lưu tiên bùi tóc vãn, bạch ngọc thơ hoa truy kim trầm, tiên màu lam tịnh đế bạch hợp nguyệt váy, thúc lấy dệt nổi như ý quả châu dây, vai như tức thành eo nếu ước thúc, thần thái sở sở, nhưng thật ra cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự hảo bộ dáng. Chỉ là này loại nữ tử, thông tuệ lanh lợi, sinh đến cực mỹ, cố tình là tốt nhất khống chế, như vậy cũng coi như vào hắn mắt. Tô thường nghiệp nghiêng vượt nửa bước, ngăn trở thẩm giác xem ký ánh mắt, tầm mắt rơi xuống hắn trên mặt, mở miệng nói, tiểu nữ trời sinh tính táo bạo, vô công cực cao, trước đó vài ngày còn đánh tề vương điện hạ cùng thanh trạch, thật sự đảm đương không nổi vương ra này thanh tán thưởng. Thầm giác sừng sốt, đối thượng tô thường nghiệp bất thiện mắt. Hắn có ý tứ gì? Đánh người còn một bộ có chung vinh dự bộ dáng, là ở cảnh cao chính mình, liền tề vương đều có thể bị đánh, hắn càng có khả năng sao. Rõ ràng là cái bất hảo tính tình, một hai phải trang cái gì phong độ nhẹ nhàng. Tô Thường Nghiệp đối với hắn thở dài, ai? Quả thực họa hổ không thành phản loại quyển. Thầm giác, theo hắn tầm mắt, túi đầu quét mắt chính mình quần áo. Vương ra thứ lỗi, hạ quan không thông viết văn, phong độ nhẹ nhàng. Là như vậy hình dung không sai đi. Tô Thường Nghiệp còn ở tiếp tục thở dài, cũng không biết có phải hay không đầu vóc xảy ra vấn đề. Tô Yểu Yểu Che ở hắn phía sau. Nhấp môi ngẹn cười. Mà thầm giác mặt đã hắc thành một đoàn, bởi vì nói lên đầu góc có vấn đề khi, tô thường nghiệp còn hướng về phía hắn gật gật đầu. Hảo sau một lúc lâu, thầm giác cắn răng mới ngạnh nuốt xuống một ngụm hờn rối, hờ canh giờ không còn sớm, tô tướng quân vẫn là thỉnh đi. Tô thường nghiệp cười đến vẻ mặt ngay thẳng, không hề có dối người sau tự giác, ha ha, kia hạ quan liền không nhiều lắm quấy dày vưng ra, đi trước một bước, cáo tử. Nói xong liền lôi kéo tô hiểu hiểu đi nhanh sải bước lên bạch ngọc dai. đỉnh đầu ấm dương ở thẩm khác dưới chân đánh ra một đạo bóng xám, hắn nhìn chầm chầm hai cha con đi xa bóng dáng, hung ác nham hiểm trong ánh mắt hiện lên nhất định phải được. Cần chính điện ngoại sớm có ăn mặc màu đỏ mãng bảo trường hầu xin đợi, nhìn thấy hai người liền đón đi lên, tô đại nhân xin dừng bước. Tô thường nghiệp chắp tay, trình công công, có gì chuyện quan trọng. Tô hiểu hiểu cong cong đôi mắt, trong lòng đã đoán hai phân. Nay Trịnh Công Công là Thái hậu bên người quản sự Thái Giám, lần này tiến đến định là bị Thái hậu mệnh lệnh, muốn trước một bước triệu kiến nàng. Quả nhiên, Trịnh Công Công cười mở miệng, Thái hậu nương nương sớm nghe nói Tô Tiểu Thư thông tuệ quả cảm, tú ngoại tuệ trung, rất là thưởng thức. Biết được Tô Tiểu Thư hôm nay chịu chiếu ít kiến, đặt mệnh tạp ra tại đây chờ. Tô Thường Nghiệp trầm ngâm một lát, Công Công chờ một chút, chúng ta đi trước hướng Hoàng thượng bẩm báo một phen. Hoàng thượng đã ở trong điện chờ đại tướng quân lâu ngày. Trình công công trên mặt ý cười không giảm, cung kính con người, phúc thọ cung cũng đã bị hảo trà bánh, thái hậu nương nương chờ đâu. Tô thường nghiệp dừng một chút, như vậy xem ra, hoàng thượng định là đã đáp ứng, như thế, tiểu nữ đầu thứ tiến cung, nếu có gì không ổn chỗ, liền lao công công nhiều hơn quan tâm. tướng quân khách khí, đây là tự nhiên. Trình công công ý cười doanh nhiên, dẫn tay một lòng tay. Tô Tiểu Thư mời theo tạp ra tới. Đá trường ngai nổi yên tĩnh không tiếng động, tiểu trọng cung khuyết đem đường hẻm thượng rất nhỏ nệnh bước thanh phóng đại, theo trịnh công công quải quá một đạo chu tường, đó là tảng lớn muôn hồng nghìn tía. Phố Trung Thu sớm cúc chán đến chính mộ, chút nào không thấy lạnh run thu ý, có một mỹ nhân lâm hoa cái làn, bàn tay trắng nhẹ trích. Tô hiểu hiểu đục lỗ nhìn một chút, liền nhận ra nàng. Đô Y Lâm phái thành thiên kim, Lâm khi tinh, Lâm Phái Thành cùng Tô Thừa Nghiệp không rất hợp phó, này Lâm Khi Tinh liền cùng Tô hiểu hiểu không đối phó, đã xúc động lại ngốc nghếch, tự xưng là tài mạo song su, đời trước tiến cung sau không đến một năm, liền hương tiêu ngọc vẫn, liên quan lâm già cũng bị thua. Đang nghĩ ngợi tới, Lâm Khi Tinh thanh âm liền xa xa truyền tới, nha này không phải gần nhất thanh danh lan xa Tô đại tiểu thư sao? Tô Diểu Diểu trong lòng đại mắt trợn trắng, méo giọng nói học nàng, nha này không phải diễm tuyệt nhân gian tinh mỹ nhân sao? Nha sao có thể so được với tô tiểu thư người A. Lâm khi tinh dẫn theo lãng hoa chậm dại đến gần, cười cắt giấu lươi dao sắc bén. Nàng sinh đến là Mỹ, ra thế cũng không tồi, nhưng ở tô hiểu hiểu trước mặt, tổng hội bị áp một đầu. Trong kinh quý nữ từ trước đến nay hái đua đòi, luận ra thế, luận tài tình dung mạo, quần áo trang điểm, nàng là mọi thứ đều dai. Trái lại tô hiểu hiểu đâu, sùng võ nhẹ văn, nhất thô lô bất quá, trừ bỏ một trương hảo bề ngoài. Dựa vào cái gì có thể cùng chính mình tề danh, còn không phải ủy vào nàng có cái hào cha. Gặp qua tinh mỹ nhân, tô hiểu hiểu bốn gối hành lễ. Lâm khi tinh lặng lặng mà nhìn nàng, cũng không biết này tô hiểu hiểu gần nhất là đi rồi cái gì cấp chó vận, bị bên ngoài người khen thượng thiên không nói, còn phải hoàng thượng triệu kiến, nếu là nàng một sớm tiến cung, chính mình chẳng phải là đời này cũng chưa xuất đầu ngày. Nàng kéo dài quá thanh âm nói, nha đảm đương không nổi tô tiểu thư thi lễ, Đứng lên đi. Tô hiểu hiểu đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, tinh mỹ nhân, có thể hay không cùng ngươi thương lượng sự kiện. Lâm khi tinh Phiết nàng liếc mắt một cái, nói đi. Tô hiểu hiểu chính chính thần, vô cùng nghiêm túc, lần sau nói chuyện, không cần nhà, nha nha, không biết còn tưởng rằng ngươi hắt tuồng đâu. Trình công công nhấp miệng cười thầm, thầm nghĩ này tô tiểu thư quả thực thú vị, đang muốn lánh người tiếp tục hướng phúc thọ cùng đi. Liền nghe lâm khi tinh hô to thành, đứng lại. Ngươi có ý tứ gì? Nàng hiếp hiếp mắt. Tô hiểu hiểu xoay người, vén áo thi lễ, chỉ là nho nhỏ kiến nghị, không thành kính ý. Kiến nghị. Ngươi cũng sướng. Lâm khi tinh nghiến răng nghiến lợi, lại chợt ngươi cười. muội muội cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Tỉ tỉ ta tốt xấu cũng là mỹ nhân bị phần. Ngươi có cái gì tư cách đối ta nói năng lô mãng, mặc dù ngươi ngày sau có thể tiến cung. Bằng ngươi như vậy thô bỉ bất ham hạ tiện. Tô hiểu hiểu đang muốn há mổm, cách đó không xa một cái quen thuộc thanh âm liền lạnh lùng nói, nếu biết chính mình nói chuyện khó nghe, không bằng đem đầu lưỡi cắt. Tô hiểu hiểu theo tiếng nhìn lại, một thốc nước biết thu ba bên, thẩm khắc một tay chống cái chán, một đôi mắt đào hoa cười như không cười, ăn mặc kiên lam hôi ám văn áo gấm, cổ tay áo cổ áo lấy tơ vàng đường viền thế nhưng cùng nàng hôm nay quần áo thập phần xứng đôi. Lâm khi tinh cương cổ quay đầu, biểu tình đột nhiên thay đổi, tề vương điện hạ. Thầm khắc ánh mắt chưa dịch nửa phần, thẳng nhìn về phía tô hiểu hiểu, thanh âm mang theo một chút phẫn nộ, ngày thường không phải rất lợi hại sao, này sẽ người công. Tô hiểu hiểu đột nhiên mặt giãn ra, điểm sơn dường như đôi mắt tựa nhằm vào ngân hà, có nai con bắt đầu loạn đâm, nàng liếm một chút môi, ôn nhu gọi thầm. Điện hạ. Thầm khắc thoáng nhìn nàng động tác, đầu ngón tay run lên, thoáng quay đầu đi. Lại tới một cái người che chở. Lâm Khi Tinh trong lòng không phục thả đem thanh âm phóng nu, điện hạ là ý gì? Nghe không hiểu tiếng người. Thẩm khắc thanh âm dùng mình, ánh mắt mang lên trắng ghét. Bên cạnh cung nữ tiểu biên độ lôi kéo Lâm Khi Tinh ống tay háo, nàng rầm rậm chân, đề thượng rổ bay nhanh rời đi. Đó là liền trịnh công công đều thoáng ngồi sổm xuống thân mình, hướng cúc hoa tùng sau dấu dấu. Người vừa đi, tôi hiểu hiểu liền rất là tự giác mà tiến đến thẩm khắc bên người kéo kéo quần áo của mình, lại nhìn nhìn hắn, trên mặt cười đến càng thêm vui vẻ. Thẩm Khắc mất tự nhiên mà xê dịch tay, hỏi: ngươi tới nơi này làm chi? Xanh ngắt bóng cây trùng, tô hiểu hiểu cong lưng, đột nhiên gian bốn mắt nhìn nhau. Nàng mỉm cười mặt mày nghịch quang, cây châm thượng rũ xuống tiểu đoá ngọc lan hoa châu ở bên thai qua lại lay động, nhấc lên tâm hồ gợn sóng phím đảo. Chúng ta hôm nay ăn mặc rất xứng đôi đâu, nàng thấp giọng tựa thì thầm: ngươi biết không? Thân song ngươi sau, ta tối hôm qua nhớ ngươi một đêm không ngủ. Thẩm khắc tim đập trệ một tức, nhìn nàng hảo sau một lúc lâu không nhúc nhích, xuyên thấu qua hơi mỏng son phấn, nhìn thấy hai luồng nhàn nhạt ô thanh. Ngươi! Tô hiểu hiểu lại hỏi, ngươi có mơ thấy ta sao? Không có. Thẩm khắc nghiêng đầu nhìn phía một bên. Tô hiểu hiểu nhịn xuống muốn đi sờ hắn nhĩ tiêm tay, mơ thấy ta làm cái gì? Nói không có. Thẩm khắc nhĩ tiêm dần dần đỏ có chút thẹn quá thành giận hương vị. chính công công tránh ở bùi hoa trung, ánh mắt không ngừng ở hai người trên người trộm đạo tuần tra, kéo dài quá lỗ thai vẫn là nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Đãi nghe được thẩm khắc hơi mang tức giận thanh âm vang lên, lúc này mới không lưng chạy tới, cung kính mở miệng, lao nô gặp qua tề vương điện hạ, tô tiểu thư là phụng thái hậu chi mệnh, đến phúc thọ cung yết kiến. Thẩm khắc thanh thanh giọng nói, ngữ khí không tốt, vậy đi thôi. Ninh lên Rối tay muốn đi đẩy xe lăn, đồng nhiên lại đem tay liên lặng thu hồi, hắn ở tô hiểu hiểu trong mắt thấy được uy hiếp. Trình công công nghe không được, nhưng hắn nghe được đến. Cái gì thân ngươi lúc sau? Cái gì tưởng ngươi suy nghĩ cả một đêm? Hai người đều như vậy. Đại! Đại tiểu thư, thỉnh! Hắn tránh ra một bước. Tô hiểu hiểu nắm lấy bắt tay, cười tủm tỉm mà nói, đà tạ. chương 27 Phúc thọ trong cung Thái hậu nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên, một thân xanh sẫm gấm tay háo rộng thường phục, thêu thơ vàng bảo tương hoa văn, góc váy thượng thọ sơn phúc hải cuốn lượn với chân giường, như ý nấn na búi tóc gian lấy loan phượng điểm thúy chấm sức, phượng khẩu hàm châu rũ ngạch, không thấy một tia đông đưa, càng hiện cao xa uy nghiêm. Ngoài điện tiếng bước chân vang nhỏ, Tôn ma ma vội vàng bước vào, không người hành lễ, thái hậu nương nương. Thái hậu vê đầu ngón tay phỉ thúy chuối ngọc, chậm rãi hỏi Như thế nào? Tôn ma ma hai mắt mỉm cười, nhỏ giọng hồi bẩm, tuyết ra hoa mạo, sinh đến thủy linh linh, tính tình cũng hoạt bát. lao nô tránh ở bên ngoài nhìn sau một lúc lâu nói, nàng tiến đến Thái Hổ bên thai nói nhỏ, vương ra đãi nàng quả thực bất đồng. Phần 20 Nga Thái Hổ vê chuối hạt tay một đốn, đột nhiên trợn mắt, trong mắt ý vị nồng đậm, như thế nào cái bất đồng pháp? Tôn ma ma vừa muốn há mồm liền nghe bên ngoài chờ các cung nhân cùng têu lên hô, tề vương điện hạ an. Thái hậu chính chính thần, một lần nữa khép lại mắt, tôn ma ma lập tức túi đầu đứng ở một bên. Ngoài điện, sớm đã một lần nữa tiếp nhận xe lăn linh viễn đẩy khởi thầm khác, vòng đến bậc thang bên xây dốc, vững vàng đi tới, tô hiểu hiểu hít sâu một hơi, theo sát sau đó bước lên bậc thang. Mái quang đấu cùng đem ánh mặt trời ngăn cản, trong điện an thần hương cùng đàn hương vị hôn tạp tràn ngập, màn lụa bông xuống. Lượn lơ một sợi khói trắng từ mạ vàng hạng kính bác sơn lô đỉnh ngấn ná bay lên, không khí trang trọng mà túc mục Mẫu hậu. Thầm khắc thanh âm vang lên, gọi nhi thần tới là vì chuyện gì. Thái hậu vẫn chưa nhiều lời, bên cạnh ngồi. Tô hiểu hiểu cúi đầu, mắt nhìn thẳng nhìn dày tiêm thượng truy lưu ly, quy lệ như nghi, thần nữ tô hiểu hiểu, tham kiến thái hậu nương nương, nguyện thái hậu phượng thể vinh an, phúc trạch vạn năm. Hiểu hiểu. Thái hậu thân mật mà nhắc mãi một lần, nhìn trộm liếc nhìn chằm chầm tô hiểu hiểu xem thầm khắc liếc mắt một cái, ngự khi pha mang hứng thú, đi lên trước tới ta xem xem. Tô hiểu hiểu theo lời đứng dậy. Thái hậu tuy đã năm gần năm mươi, nhưng bảo dương thích đáng, dung mạo như cũ xuất chúng, trên người dính nhàn nhạt mùi hương, nghe lên lệnh người rất là thư thái. Nàng ánh mắt thâm thúy, tuy là hàm chứa ý cười, nhưng xuyên thấu qua người đối mắt, tựa hồ có thể nhìn đến đối phương đáy lòng. Tô hiểu hiểu không chút nào rụt rè, bởi vì nàng ở Thái hậu trong ánh mắt cảm nhận được nào đó cuồng nhiệt chờ mong, như nhau đời trước, thầm khắc ở thành thân cách nhật mang nàng bái kiến khi bộ dáng. Thái hậu lôi kéo Tô hiểu hiểu tay, ôn nhu hỏi khởi tuổi, chữ nhỏ, trong nhà nhân khẩu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nghe được thầm khắc cảm giác có chút không được tốt, mẫu hậu, nhi thần còn có việc, trước cáo lui. Ngươi cho ta ở kia chờ. Thái hậu trưng mắt nhìn hắn một chút. Xoay mặt lại đối tô hiểu hiểu vẻ mặt ôn hòa, cấp kê, nhưng có hôn phối. Tô hiểu hiểu lắc đầu, cô ý chiều thẩm khắc nhìn thoáng qua, é lệ ngượng ngùng nhỏ giọng nói, chưa hôn phối. Thái hổ khó có thể ngăn chặn mà cười cười, lệnh tôn ma ma mang tới một cái cháp. ai ra nghe hoàng thượng nói, ngươi trước đó vài ngày cha án có công, vừa vặn nơi này có chút trang sức, quá mức tiếu lệ chút, xứng ngươi như vậy xinh đẹp tiểu cô nương lại thích hợp bất quá. Tô hiểu hiểu không người thi lễ, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ. Thái Hổ vây vây tay, mở ra nắp hộp, từ bên trong lấy chi thế nước cực hảo mỡ dê ngọc châm ra tới, thế nàng châm mang ở phát gian, với bạch thủy nhuận cánh hoa trung gian điểm suyết tinh tế hồng bảo thạch, sớn đến nàng mặt mày như họa. Đẹp sao? Thái Hổ quay đầu hỏi thẩm khác, nhân tiện nhướng mày. Thẩm khác dấu ở cổ tay háo đầu ngón tay giật giật. Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra kia cái cây châm, là thái hậu nhất bảo bối đồ vật. Đây là ngươi phụ hoàng ở ta tiến cung ngày ấy đưa ta. Hắn miên đấu thời điểm, thái hậu thường đem hắn ôm vào trong ngực, trong tay cầm này cái cây châm, cùng hắn giảng thuật, về nàng cùng phụ hoàng tình tình ái ái. Đẹp sao? Thích sao? Đại khác nhi sau khi lớn lên, nếu là gặp gỡ thích cô đường mẫu phi liền đem này cây châm đưa cho kia cô đường như thế nào? hảo Thái hậu thấy hắn sững sở, bấm tay gõ gõ mặt bàn, đang hỏi ngươi lời nói đâu. Thầm khắc bỏ qua một bên mắt, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Nếu không phản đối, đó chính là thừa nhận. Thái hậu nhìn về phía tô hiểu hiểu ánh mắt càng thêm nóng rực, ngươi cùng ai ra hợp ý, ngày sau nhiều tới này phúc thọ trong cung ngồi ngồi. Tô hiểu hiểu sờ sờ bên mái cây châm cười ứng thanh là. Đang nói chuyện, ngoài điện liền có cung nữ tiến vào xin chỉ thị, nói là kính thái phi cầu kiến. Thái hậu nhăn nhân mày, nắm tô hiểu hiểu tay vỗ nhẹ hai hạ, làm người đi thỉnh kính thái phi tiến vào, Thân thiếp gặp qua thái hậu. Kính thái phi nhìn qua cùng thái hậu tuổi tắc kém không lớn, mặt mày từ huệ đoàn trang, người mặc thu hương sắc vân cẩm cung trang, tóm tắt tố nhã, cả người đều lộ ra nhu hòa. Nàng chiêu thái hậu doanh doanh nhất bái, ngồi xuống đến một bên sau nhìn về phía tô hiểu hiểu, vị này đó là tô đại tiểu thư đi, thật đúng là nhìn khiến cho người thích. Tô hiểu hiểu hướng nàng hành lễ, tâm lại ở nháy mắt trầm xuống. Có thể ổn ngồi phi vị thả ngao đến thái phi người, thoạt nhìn gương mặt hiền tử, kỳ thật mỗi một câu nói đều là có hàm nghĩa ở bên trong. Nàng vừa mới mới ở cửa cung gặp được đăng đồ tử thẩm giác, nay kính thái phi liền tới phúc thọ cùng, nếu nói là không coi ôm mặt khác mục đích, tô hiểu hiểu là trăm triệu không tin. Kính thái phi là yến vương thẩm giác mẫu phi, đời trước tô hiểu hiểu cùng nàng thấy được không nhiều lắm. Chỉ biết nàng thường ngày thành tâm lễ Phật, nhưng trên thực tế, nàng cùng thẩm giác là cùng loại người, nhu hỏa bề ngoài hạ, cất giấu bỏ cạp độc châm. Tô hiểu hiểu thậm chí tại hoài nghi, Thái hậu băng thệ, vô cùng có khả năng cùng nàng có quan hệ. Thái hậu thật sâu nhìn kính Thái Phi liếc mắt một cái, hôm nay tiến đến là vì chuyện gì? Kính Thái Phi thu hồi đánh giá Tô hiểu hiểu ánh mắt, lại nhìn thoáng qua đối diện thẩm khác, bưng lên trên bàn trà thiển nhấp một ngụm, tạm trương ngôn ngữ. Canh giờ không còn sớm, nghĩ đến tô tướng quân cũng sốt ruột chờ. Thái hậu gọi tới tôn ma ngươi tự mình đi một chuyến, đưa yểu yểu ra cung. Đại nhân vừa đi, thẩm khắc liền thay đổi cái thoải mái tư thế, dùng tay chống cái chán, không hề có phải rời khỏi y tứ. Kính thái phi ánh mắt lóe lẻ, lẻ, nhìn về phía thái hậu, thần thiếp hôm nay tới, là vì giác nhi hôn sự. Thái hậu nương nương cũng biết, hán tuổi tắc cùng tề vương điện hạ sắp xỉ nhưng mấy năm nay vẫn luôn không nhúc nhích phương diện này tâm tư thần thiếp tuy là xuất ruột lại cũng không muốn cưỡng bách hắn đi thái hậu gật gật đầu nga nói như vậy chính là có để bụng cô nương kính thái phi che miệng gật đầu cười nói giác nhi da mặt mỏng trước đó vài ngày tìm thần thiếp mịt mờ mà để ra một lần thần thiếp hôm nay liền cố ý đến xem nhìn tô đại tiểu thư quả thật là cái vừa ý thẩm khắc hiếc hiếc mắt đánh thẳng lưng dựa tới rồi lưng ghế thượng Thái hậu mặt không đổi sắc, như cũ cười, chỉ là cong cong trong ánh mắt mang lên xem kỹ, sắc thật là cái không tổi cô nương, bộ dáng xuất sắc, tính cách hảo, liền hoàng thượng đều nhiều lần khen, nhà này thế cũng xứng đôi. Nói như vậy, thái hậu là ứng việc này. Kính thái phi trên mặt tươi cười ra tăng một chút. Nhìn thấy tô hiểu hiểu ánh mắt đầu tiên, kính thái phi liền cực kỳ vừa lòng, lấy tô thường nghiệp hiện tại ở trong chiều danh vọng, thẩm giác cưới hắn nữ nhi, trăm lợi mà không một hại. Hoàng đế có thể kê cao gối mà ngủ, toàn dựa vào tô thường nghiệp trong tay binh quyền. Nếu tô ra quân có thể về thẩm giác sử dụng, mặc dù là chọc người nghi kỵ lại như thế nào, đến lúc đó hoàng đế muốn động tác, đều đến ước lượng vài phần. Hún Hổ, tô hiểu hiểu có thể nhanh như vậy phá trương xương hành cùng ngụy Đức Viên thiết cục, tuyệt phi kẻ đầu đường xóa trợ, hơn nữa kính thái phi cũng xác thật lo lắng thẩm giác hôn sự, cho nên đương thẩm giác tìm nàng nhắc tới việc này, nàng liền ứng hạ. Thái hậu vê chuối ngọc không nói, kính thái phi về điểm này tâm tư, nàng xem đến rõ ràng. Vài thập niên đấu tới đấu đi tỉ muội lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, tại đây cùng nàng trang cái gì không dành thế sự. Hùng chi tô hiểu hiểu chính là khác nhi coi trọng cô nương, về tình về lý, khuyểu tay luôn là phải hướng nội quải, nàng là đầu hốc có vấn đề mới có thể đồng ý việc này. Lại nói, thầm giác là đống cái gì cất trâu. Dựa vào cái gì muốn cho nhân ra hảo hảo cô nương dày xéo. Tô ra phòng thủ biên cảnh nhiều năm, mấy thế hệ nhân vi hộ ta đại lương non sông rơi đầu chảy máu, ai ra nhưng làm không ra loại này đoạt người sở ái việc. Sau một lúc lâu, Thái Hậu chậm rãi nói, nói vậy ngươi cũng có điều nghe thấy, tô tướng quân là cỡ nào sủng ái hắn hòn ngọc quý trên tay, nếu không cũng sẽ không đem hiểu hiểu lưu đến hôm nay còn chưa định ra tới, cho nên, việc này không để cập tới cũng thế. Kính Thái Phi một bước cũng không nhường, nhưng nữ nhi ra, tóm lại là có gả chồng kia một ngày, sao có thể cả đời lưu tại cha mẹ bên người đâu. Không cần nhiều lời Thái Hậu nâng nâng tay, ngươi nếu thích, chỉ lo đi để, đến nỗi Tô Tướng Quân có đáp ứng hay không, ai ra nhưng quản không được. Có Thái Hậu nương nương những lời này, thần thiếp liền yên tâm. Thầm khắc nước mắt chiều Kính Thái Phi nhìn thoáng qua, đen nhánh con ngươi nhìn không ra nửa phần cảm xúc chỉ là quanh thân thanh lánh khí chất trở nên càng thêm thâm trầm. Buồn Vương tưởng tặng Thái Phi nương nương một câu. Kính Thái Phi vô vẻ ly bên cạnh, không có chút nào không ngờ, Vương ra thỉnh giảng. Thầm khắc cong cong khoe miệng, chậm rãi mở miệng, nương nương đã muốn vì Yến Vương tìm một môn hảo việc hôn nhân, liền nhiều khuyên nhủ hắn, ít đi chút sống, cô đầu cho thỏa đáng. Kính Thái Phi trên mặt ý cười cứng đờ. Nàng giác nhi từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Có từng đi qua kia trở dơ bẩn ơi. Không đợi nàng mở miệng, Thẩm khắc chuyển hướng thái hậu, mẫu hậu, Nhi thần còn có việc, đi trước cáo lui. Từ từ. Thái hậu kêu đình hắn, hoàng đế ban thưởng ai ra mới vừa rồi đã quên cấp hiểu hiểu, ngươi lại ai ra tự mình đưa qua đi. Gia Phúc Thọ cung, Thẩm khắc mặt liền trầm xuống dưới, gác ở trên tay vị lòng bàn tay dần dần thu nạm, dùng sức nắm chặt. Phanh, đoạn mục thanh chợt vang, hắn bước bỏ trong tay gỗ vụ tiết. Đi tướng quân phủ. Ninh viễn nín thở liễm thanh, đúng vậy. Ly cung lộ cùng tới khi tương đồng, chỉ là thiếu cá nhân sau, quanh mình không khí liền có vẻ có chút nặng nghề cô tịch. Đi qua kia phiên cúc viên khi, thầm khác lại ngoài ý muốn thấy được ngồi ở đỉnh hóng gió một mặt bóng hình xinh đẹp. Thầm khác, tôi hiểu hiểu hai mắt sáng ngời, hướng hắn khập khiễng mà chạy tới, đáng thương hề hề mà nói, ta đều thổi đã lâu gió lạnh. Người chân làm sao vậy? Thầm khác nhìn nàng. Úc thốt tâm tình thoáng trong, tôn ma ma đâu? Chân xoay. Tôn ma ma đi bị tiểu liễn. Tô hiểu hiểu nửa vào miệng, bổ sung, ta làm bộ, chính là vì chờ ngươi. Thầm khắc lắc đầu, phá lệ mà cười cười, ngay sau đó lại sụ mặt. Ai? Tô hiểu hiểu kinh ngạc ra tiếng, ngươi tay vịn nơi này như thế nào chả đức? Thầm khắc dừng một chút, tay vừa nhấc, ninh viễn làm việc bất lợi, nâng đoạn. Ninh viễn? Đúng rồi. Mới vừa rồi kính thái phi nói chút cái gì? Tô hiểu hiểu nghĩ nghĩ, nói, ta tới thời điểm đụng phải yên vương, hắn như vậy. Như vậy. Xem ta, tổng cảm thấy hắn không có hảo ý. Một bên nói, nàng một bên học thẩm giác bộ dáng, tầm mắt ở thẩm khắc trên người qua lại đánh giá. Thẩm khắc mặt lại trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, này không phải ngươi nên hỏi thăm. Tô hiểu hiểu điếu môi, hắn không muốn nói nàng cũng liền không hề truy vấn. Ta đây ngày mai có thể tới ngươi trong phủ tìm ngươi sao? Không thể. Thầm khác nhưng đầu. Tô hiểu hiểu đi theo hắn xoay cái phương hướng, kiếp hoặc là ngươi nói cho ta kính thái phi nói gì đó, hoặc là dẫn ta đi tìm ngươi, ngươi tuyển một cái. Tô hiểu hiểu. Thầm khác quả thực phải bị nàng khí cười, ta xem ngươi đối buồn vương là càng thêm làm cản Ngươi nếu không chọn Tô hiểu hiểu mặt không đổi sắc, kéo dài quá thanh âm, ta liền thân ngươi. Thầm khác. Trầm mắt sau một lúc lâu, hắn nói, ngươi còn có hay không điểm thân là nữ hải tử tự giác? Không có. Tô hiểu hiểu lui về phía sau một bước, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai ta đi ngươi trong phủ tìm ngươi, chờ ta à? Dứt lời, nàng xoay người liền chạy. Ta dương đem nàng bóng dáng kéo trường, đầu hạ một mảnh ấm áp quang. Thầm khắc tiệm nâng lên tay, trong lòng bàn tay hỗn độn phiếm hồng dấu vết thoáng đau đớn, hắn không tự giác mà khẽ chạm đến trên ngôi. Lược cao hơn nhiệt độ cơ thể hơi năng cảm Làm hắn tinh thần hốn đột Ninh viện đánh Nguyễn Trang cùng Ninh Xong yên lặng chuyển qua cách đó không xa Lại đột nhiên gian dừng lại Nửa trương miệng Trang bị trợn tròn trong mắt Vương ra đây là Cười Chương 28 Tôi hiểu hiểu lại lần nữa nhìn thấy ôn tồn thời điểm Hắn chính một mình một người ngồi ở đỉnh giữa hồ nội phát ngốc Thon dài đầu ngón tay méo khối hình dạng kỳ lạ gương Vô ý thức mà vút ve. Ta dương chiếu dèm trâu Gương mở mịt ra mỏng manh sắc sỡ, mỗi khi hắn đầu ngón tay mơn chân sau, ánh sáng đều sẽ ảm đạm hai phân. Ôn tiên sinh. Tô yểu yểu đột nhiên ra tiếng, đánh vỡ yên tính không khí. Ôn tồn động tác một đốn, chậm ngươi đầu ngón tay quay cuồng, còn chưa chờ nàng thấy rõ động tác, trong tay gương đã biến mất không thấy. Hắn đứng dậy, bạch y đi hơi phất quá góc bàn ở hồ trong gió nhẹ đãng, tô tiểu thư gọi ta ôn tồn liền có thể. Hảo A. Tô hiểu hiểu biết nghe lời phải, chậm rãi bước vào đỉnh giữa hồ, ôn tồn, để ý ta ngồi một lát sao? Thỉnh! Hắn cầm lấy trên bàn bạch men gốm cánh hoa sen văn xứ ly, thế nàng rót ly thân thủ nấu trà, cười nói, tô tiểu thư có chuyện gì sao? Mãn trị phong cử hà, trà mùi hương dũng, chưa nhấp liền rắc mát lạnh dư cam nhập hầu, tô hiểu hiểu bưng lên tới uống một ngụm, thương quá! Ôn tồn cười nhìn nàng, tô tiểu thư! Ngươi cũng đừng gọi ta tô tiểu thư! Tô hiểu hiểu gắt xuống cái ly, ra tiếng đánh gãy, quá khách khí. Hảo, hắn theo tiếng. Nếu chúng ta quan hệ đã như vậy, chín tô hiểu hiểu đỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, trong mắt tuyển có doanh doanh thủy quang. Ta có thể hay không cầu ngươi sự kiện. Phần 21. Ôn tồn hơi giật mình, nguyên lai là đảo cái hố tại đây chờ. Hắn bên môi ý cười không giảm, chỉ cần ta có thể giúp được với muội. Tô hiểu hiểu thấp thanh âm, ta nghe nói. Ngươi là Huyền Di Tiên Sinh Đại đệ tử, tưởng cầu ngươi giúp ta trị liệu một người là Tề Vương Điện Hạ. Ôn Tồn nhẹ nhấp một miệng trà, tự hỏi phi hỏi. Đúng vậy, tô hiểu hiểu dứt khoát lưu loát mà thừa nhận, sợ hắn mở miệng cự tuyệt, hợp tay ở cầm trước trà sát, cầu xin ngươi ngàn vạn đừng cự tuyệt ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, bất luận khai ra điều kiện gì ta đều tiếp thu. Không khí yên lặng xuống dưới, Ôn Tồn rũ mắt đánh giá nàng hồi lâu. Đáy mắt chỗ sâu trong cô thật nhỏ cảm xúc tràn ra, im lặng hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, nếu là muốn ngươi mệnh đâu. Tô hiểu hiểu sừng suốt một chút, nói như vậy, chẳng phải là lại muốn cùng thẩm khắc thiên nhân lựa cách. Có thể hay không tiện nghi điểm nàng thần sắc vô cùng nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn, vô vô chính mình chân, tỉ như ta hai cái đuổi, hoặc là hơn nửa tay. Đình hóng gió rũ mảnh bị phong nhẹ nhàng quét động, phát ra châu ngọc đánh nhau giòn vang nghe tới có chút lánh. Ôn tồn nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, trên đời này, chỉ có ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn y lì hảo hắn. nếu bằng không còn phải lại chờ thượng ba năm. Lại chờ ba năm tô hiểu hiểu trong miệng lầm bẩm, trước mắt thẩm giác lòng ngông dạ thú đã là rõ như ba ngày, ba năm một quá, hắn đã bố trí hảo hết thảy. thẩm khắc chỉ có thể lâm vào bị động, có lẽ sự tình liền sẽ chiếu đời trước bi kịch tái diễn. Hảo, ta đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm hắn cả đời bình an trôi chảy. Đống nhiên duỗi tay ở trên bàn một phách, tô hiểu yểu cất cao giọng nói. Nàng không xác định thẩm giác phía sau hay không còn có những người khác ở uy hiếp thẩm khác sinh mệnh, nếu là có thể được ôn tồn một nặng, như vậy tính lên cũng không mệt Còn có, người nhà của ta. Đáng giá sao? Ôn tồn đạm thanh hỏi, người nhân sinh có lẽ còn có muôn vàn khả năng. Có lẽ đáng giá, có lẽ giá trị không được. Tô hiểu hiểu ngữ khí bắt đầu không chút để ý, về sau sự ai biết được, ta này mệnh vốn chính là nhạt được, có thể làm điểm chuyện tốt, cũng coi như tích đức. Ôn Tuẩn cúi đầu buồn cười, dần dần cười lên tiếng, hàng mi giải trùng hợp che giấu trong mắt cảm xúc. Hắn đem trong tay trà một ngụm uống cạn, ta cùng với ngươi nói giỡn. Tô hiểu hiểu, ngươi nói lại lần nữa, trước mặt người trong mắt tràn ngập, nói lại lần nữa, ngươi sẽ bị đánh, ngươi tin tưởng ta, không đùa ngươi. Ôn tồn thu liễm khởi vài phân cười, giải thích nói, ba năm trước đây Tề vương từng cầu qua ý y chỉ khi đó thời cơ chưa tới mà thôi. Nói như vậy, hiện tại thời cơ tới rồi. Tô hiểu hiểu mở miệng. Ôn tồn gật đầu, bằng không ta vì sao xuất hiện ở kinh thành. Tô hiểu hiểu đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng chuyện lạ hướng hắn cúc một cùng vậy làm ơn ngươi. Ôn tồn vươn đầu ngón tay ở trên bàn điểm điểm, vui vừa nói, ngươi không phải nói chúng ta đã rất quen thuộc sao. Ta liền không cần, chỉ là trong khoảng thời gian này ta không thiếu được muốn ở trong phủ làm thiền. Tô hiểu hiểu liên tục gật đầu, không nhiễu, một chút đều không quấy rầy. ngươi tưởng ở bao lâu đều thành. Đình tiền thu quế nụ hoa, mùi thơm nào ngạt thành thốc chế dịp gian, treo hơi nước trồi ở nhu hòa năng sớm hạ, nộn đến tinh ánh dịch tấu. Thẩm khắc hôm nay dậy thật sớm, thay đổi thân trắng thuần vần tay háo la vì cổ tay háo chỉ bạc tuyến câu ra huyền văn. Áo khoác một kiện chu tím giao tiêu sa bảo khởi ra thâm trầm nhàn sắc, cả người khó được lưu hòa. Ninh viễn chết ba năm chi chi nụ hoa đại phong kim quế, tắm đến điện thanh sắc triển chi bình hoa nội, làm ra vẻ mà ở trên bàn đuồng lịch, cắt rất hai mảnh lá cây sau, hắn vừa lòng mà nghe nghe. Thật hương! Ninh kỷ có chút ghét bỏ, làm khó Ninh viễn một cái đại quê mùa, thẩm mỹ nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy. Người như thế nào còn chưa tới? Sợ mùi hương trừ khử. Ninh viễn thỏ người ra hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, âm thầm nói thầm, đại tiểu thư có phải hay không không tới. Ai nói buồn vương đang đợi nàng. Thầm khắc đưa lưng về phía hắn mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, đầu ngón tay lại có một chút không một chút ở lòng bàn tay hoa đậu. Là thuộc hạ đang đợi tô tiểu thư. Biết kiểu ra biến nỉu, ninh viễn rất tự giác thế hắn tìm lấy cớ, cung tay cất cao giọng nói, tô tiểu thư hôm qua hẹn thuộc hạ so lực cổ tay. Thầm khắc quay đầu lại liếc xéo hắn một cái, ngươi nếu là nhàn đến không có việc gì, mãng sơn lĩnh sự tình liền giao cho ngươi đi cha. Linh viện há miệng thở dốc, đột nhiên giơ tay phiến hai hạ, làm ngươi miệng tiện. Làm ngươi miệng tiện. Qua nửa chén trà nhỏ sau, Thẩm Khác sửa sang lại vạt áo, đang muốn trở về phòng cầm quần áo thay cho, liền nghe viện môn khẩu có người xa xa hô thanh. Thẩm Khác, có thể như vậy vô lễ đối với vương gia thẳng hô kỳ danh trừ bỏ tô hiểu hiểu không có người khác. Thầm khắc mặt vô biểu tình kéo xuống ống tay háo, đem bàn tay tàng đến bên trong, ngẩng đầu liền thấy tô hiểu hiểu đi nhanh bước vào, giống như về đến nhà giống nhau quen cửa quen mẹo. Chỉ là đã thấy rõ bên người nàng đi theo người sau, thầm khắc tâm tựa hồ bị đâm mạnh một chút, không biết sao liền toát ra một câu. Phu quân sơ cố, lâu nghiêng ảnh sơ, hảo một đôi công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Thầm khắc, Tô hiểu hiểu hành đến hắn trước mặt, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, ngươi nhìn cái gì đâu. Thầm khắc ngẩng đầu, tầm mắt chạm nhau nháy mắt, hắn nửa khép lại mắt, thanh âm lương bạc, ngươi tới làm gì? Cho ngươi kinh hỉ a! Tô hiểu hiểu nhận thấy được hắn bỗng nhiên trở nên không thích hợp ánh mắt, lôi kéo hắn ống tay háo, nhỏ giọng nói, ôn tiên sinh nói thời cơ tới rồi, là cô ý tùy ta một đạo tới cấp ngươi trị chân. Ngươi cầu hắn. Hắn hỏi, Tôi hiểu hiểu đáp cũng không xem như đi. Thẩm khắc không nói gì, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua cao tô hiểu hiểu gần một đầu ôn tồn. Hắn đứng ở hành lang trước quang minh chỗ, tầm mắt không có chút nào né tránh làng tránh, nhìn lại hướng bóng ma thẩm khắc. Một minh một tám tựa không thể vượt qua hồng cầu, tô hiểu hiểu nửa cái chân bước vào trong bóng tối, ly thẩm khắc rất gần, lại trong nháy mắt này trở nên hào xa. Tiêng nắng ban mai trói mắt quăng ở nàng hải đường hồng làn vẫy trải lên một tầng kim quang. Như ở cảnh trong mơ lửa lớn, tựa hồ tại hạ một khắc liền phải đem nàng cắn nuốt đi vào. Tô hiểu hiểu rốt cuộc vẫn là thích hợp qua mình, chính mình có cái gì tư cách muốn đem nàng kéo vào hát cá mực sâu. Không cần. Thẩm khắc đẩy ra tay nàng, sau một lúc lâu lạnh lùng nói, nhị vị mời trở về đi. Tô hiểu hiểu nhăn nhăn mày, không rõ hắn hôm qua còn hảo hảo, hôm nay như thế nào cứ như vậy. Nàng theo bản năng mở miệng phân phó ninh viễn. Ngươi mang ôn tiên sinh đi xuống dùng trà, ta có lời cùng cửu gia nói." Linh viện xê dịch bước chân, thầm khắc lạnh từ từ thanh âm truyền đến, "Đứng lại. Trước đi xuống. Đứng lại." Tô hiểu hiểu nheo nho mắt, lửa giận có chút phía trên, "Hảo, ngươi không cho người đi xuống đúng không? Ta đẩy ngươi đi xuống." Ôn Tồn nhìn hai người càng lúc càng xa thân ảnh, bất đắc dĩ mà cười cười, lúc này mới đi theo Ninh Viễn đi vào trong phòng. Thầm khắc một đường bị Tô hiểu hiểu đẩy Đi bay nhanh, trong viện quét sái nha hoàng thấy thế, yên lặng dừng việc trong tay, xoay người đối mặt tưởng đứng qua đi. Tô hiểu hiểu. Thầm khắc mở miệng, người đến tuột cùng muốn làm gì? Thằng đến hành đến một chỗ không người hoa viên, tô hiểu hiểu mới manh đến dừng lại, đứng yên lúc sau vòng đến hắn đằng trước, hỏi, vì cái gì không muốn trị chân? Nhân ra ôn tồn lần này tới kinh, chính là vì việc này. Thầm khắc môi mỏng mất khẩn, cảm tuyến banh ra một cái sắc bén tuyến. Hắn ở khí chính mình tới mạc danh lửa giận, lại tức tô hiểu hiểu, hoặc là nàng trong miệng. Nhân ra ôn tồn. Tô hiểu hiểu nghiêng đầu đánh giá hắn sau một lúc lâu. Ngươi, có phải hay không ở ghen A? A, ngươi là của ta người nào? Thầm khắc cười một chút, dây lát gian lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, buồn vương đáng ra sao? Còn nữa nói, ta chỉ không chỉ cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Hắn ngự khí quá mức trói thai. Tôi hiểu hiểu như mày. Thu hồi ngươi tự cho là đúng thương hại. Thầm khắc trong mắt hiện lên trầm biếm, là đối chính mình, nói đến cùng chúng ta bất quá là không thấy quá vài lần người xa lạ mà thôi, nhất kiến trung tình, bổn vương cũng không tin tưởng.